Của bà nội. Hôm nay, bà mặc chiếc áo dài nhung tím, cổ đeo chuỗi ngọc xanh. Bà nhìn anh và cô, nhìn cái nắm tay của hai người, gật đầu tỏ ý vô cùng hài lòng. Bà Sáu đứng gần đó cũng phải ngoái nhìn, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là rất đẹp đôi. Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, "Bà nội." Bà mỉm cười nói với cô, "Rất đáng khen cho cháu. Hôm nay cháu đẹp lắm. Bây giờ hai đứa theo ta vào bên trong." Lễ bái ra tiên, rồi qua chào hỏi, làm lễ ra mắt các bậc tiền bối. Bà nội đi trước, cô và anh bước theo sau. Bước vào từ đường, bên trong đã đầy đủ các vị tiền bối rồi. Áng chừng cũng phải vài chục người. Ở giữa từ đường là bàn thờ tổ tiên, nhìn rất uy nghi. Bà nội thắp nén nhang đưa cho cô và anh. Hai người cùng cúi đầu ba lệ. Sau đó bà dẫn cô tới từng người một giới thiệu. Mỗi người là dân một chén rượu chào hỏi. Chúc hai đứa mãi mãi hạnh phúc nhé. Chúc hai đứa sớm sinh con đàn cháu đống. Sang năm sinh lấy một bé trai, nối dõi tông đường cho Trần gia nhé. Mọi người lần lượt đưa phong bao màu đỏ cho hai người kèm những lời chúc tốt đẹp. Mọi lễ nghi ra mắt đã xong, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã qua được ải khó nhất rồi. Hai người xin phép rời đi ra ngoài chuẩn bị cho khâu tổ chức đón tiếp khách mời. Anh một lần nữa nắm tay cô Di chuyển tới phòng thay đồ Vừa đi cô vừa hỏi Này lại đi đâu vậy Đi theo tôi thì biết Đừng có lại nhảy nhiều Thấy đông người nên cô cũng không muốn lời qua tiếng lại Đành im im bước theo anh Nếu là ngày thường mà xem Nhất định cô sẽ không chịu thua câu nào Bước vào phòng thay đồ Anh liếc mắt nhìn cô thợ trang điểm Cô biết ý Bê một chiếc hộp lớn ra trước mặt cô Rồi lấy ra một chiếc váy cô dâu trắng Cô chọn xe mắt Trước vẻ đẹp tinh tế của chiếc váy Nó còn đẹp ăn đứt Mấy cái váy hồi sáng Cái kiểu thế nào nhỉ Trong kín có hở Nó mập mờ ảo ảo đến khó tả Phần đôi váy xòe ra Được theo những bông hoa nhỏ rất đẹp Nói tóm lại là đẹp vô đối Anh giữ nét mặt nghiêm túc nói Tôi không có ý gì đâu Nhưng nghĩ kỹ rồi Cô mặc đẹp cũng là sĩ diện của tôi Nên tôi mới mua tạm cho cô đấy Mặc đồ nhanh đi rồi ra đi Tôi đứng ở ngoài chờ Cô mỉm cười, mắt sắp ngấn lệ vì cảm động. Vừa thay váy cho cô, chị thợ trang điểm vừa nói. Sướng nhất mỡ cả nhá, thực ra chiếc váy này cậu phải bắt người thiết kế may suốt hai ngày một đêm mới xong đó. Chị nói gì? Hai ngày một đêm mới xong một chiếc váy ạ? Tụ tập biết bao nhiêu là công sức của những nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng đó mỡ. Cô mỉm cười, tự nhiên thấy vui vô cùng, xem ra anh ta cũng không tồi như cô nghĩ. Suốt cả một buổi sáng đứng tiếp khách, khiến đôi chân của cô muốn nát ra tới nơi, cảm giác không thể tiếp tục đứng được nữa rồi. Trong lúc tổ chức hôn lễ, có phần trao quà, lần lượt cô gì chú bác nhà anh đều lên trao vàng, làm quà vì ý nghĩ là may mắn. Về phần ông bà chủ đường, để giữ thể diện cho nhà mình nên cũng mạnh dạn tặng cô trước kiềng cổ. Hôm nay cô đẹp lắm, đẹp đến nỗi, ai đến tham dự cũng phải tấm tắc khen ngợi. Anh dẫn cô tới từng bàn một, rót rượu tiếp khách. Sáng giờ anh uống cũng khá nhiều rồi, khiến cô cảm thấy hơi thở hừng hực, mùi rượu vang đắt tiền. Tuy nhiên, đầu óc của anh vẫn còn rất tỉnh táo. Trúc tục họ hàng xong xuôi anh dẫn cô tới bàn tiệc, toà là những người bạn thân thiết từ trước giờ với anh. Còn có cả người bên Mỹ, một người bạn của anh lên tiếng trêu đùa. Cái thằng này uống ít thôi để còn có sức kéo vợ lên phòng ngọt ngào tình cảm chứ. Anh nhấp rượu vang, định lên tiếng thì bà quản gia đi tới nói Cậu cả, bên ngoài có cô chân chân muốn gặp cậu Chân chân sao? Câu nói của bà quản gia khiến cả bàn khựng lại nhìn nhau Nhận thấy sắc mặt không tốt của mọi người Nên cô cũng có phần nào đoán ra được tình hình Cô cũng đã từng nghe mối quan hệ giữa chồng của mình và chân chân Nhưng không ngờ cô ấy lại đến đúng hôm tổ chức hôn lễ Anh lướt mắt nhìn cô rồi nói với bà quản gia Không gặp. Vừa mới dứt lời thì Trần Trần từ bên ngoài bước vào, mặc cho có người ngăn cản. Cô quay qua nhìn cô gái ấy, thân hình sexy, gương mặt rất quyến rũ, trên tay cô ấy còn cầm một chiếc hộp quà màu đỏ, khóe môi nở ra một nụ cười rất tự nhiên. Ánh mắt cô gái ấy liếc nhìn anh, rồi liếc nhìn tới cô, kênh kiệu nói: "Em tới để chúc mừng vợ chồng anh." Cả bàn tiệc đều im lặng thất thần nhìn Trần Trần, vì bọn họ biết rằng Trần Trần Chính là mối tình khắc cốt ghi tâm của Gia Minh Cô là một cô gái xinh đẹp Và quyến rũ Lại vô cùng tài giỏi Theo như mọi người được biết Thì 4 năm trước Chính chân chân là người bỏ lại anh Để theo đuổi ước mơ làm ngôi sao Hollywood Anh đã từng rất đau khổ Khi cô rời xa Bởi lẽ cô chính là mối tình đầu của anh Người ta nói mối tình đầu Là mối tình đẹp nhất Là mối tình có thể buông nhưng không thể quên Gia Minh nghiêm túc nói Em về nước khi nào thế? Nghe tin anh lấy vợ Ai nói em? Thiếu gia của tập đoàn lớn Ít nhiều những trang báo mạng cũng đăng tải chứ Em cần gì phải ai nói chứ gia Minh Thực ra em được nghỉ phép về nước Cũng chỉ một thời gian ngắn thôi Hôm nay em thật lòng Đến chúc mừng vợ chồng anh Và em còn muốn xem Cô gái ấy bản lĩnh cỡ nào Mà được gả cho anh Cô liếc mắt nhìn nụ Nếu em thật lòng Đến để chúc mừng, thì mời em nhập tiệc cùng với mọi người. À, em có món quà nhỏ, muốn tặng vợ chồng anh. Cô tiến đến, đưa hộp quà cho nụ, ánh mắt liếc nhìn không thật lòng. Tặng cô, hạnh phúc nhá. Nụ mỉm cười, đưa bàn tay, nhận lấy hộp quà. Cảm ơn, đến là vui rồi, cần gì quà cáp. Tôi nghĩ nhà tôi không thiếu gì cả. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt của Trân Trân thay đổi. Nhưng khóe môi vẫn nở sang một nụ cười hiền hòa Quà chúc phúc mà Cô đặt hộp quà của Trân Trân xuống bàn Rồi rót ly rượu Đưa cho Trân Trân Ly rượu này tôi thay lời cảm ơn Về món quà Sau đó cô quay qua nói với anh Chồng à Đã đến đây rồi thì tất cả đều là khách Anh ít nhiều cũng nên thành tâm Mời người ta ly rượu đi chứ Cô nháy mắt với Gia Minh Gia Minh gật đầu Đưa ly rượu cho Trân Trân Vợ anh nói thế rồi Thì anh cũng mời em một ly Em chỉ đơn giản là khách của anh thôi hả anh Gia Minh Ừ Anh lạnh nhạt trả lời Nếu em nói Em vẫn luôn quan tâm đến anh thì sao Nói xong câu đó chân chân liếc mắt nhìn sang nụ Thực ra cô cũng không mấy bận tâm cho lắm Cô biết thừa là cô ta Đang cố tình chọc tức cô Nhưng xui cho cô ta Là chọc tức không đúng người rồi Ngược lại cô còn thấy thú vị mới đúng Cô còn lạ gì mấy cái chiêu thảo mai Của mấy đứa tiểu tam nữa chứ Cô chứng kiến quá nhiều rồi Vì ngày nào cô chẳng xem phim ngôn tính Nét mặt cô nãy giờ vẫn thế Thẳng nhiên đến lạ Có điều cô chẳng biết cô gái này Là ngôi sao hạng A hay hạng B gì đó Nhưng theo như cô thấy Thì cô ta bị đứt ra thần kinh dĩ diện thì phải Ít nhiều thì bây giờ Anh đã là chồng của cô rồi Cô ta lại còn hiên ngang Nói vẫn quan tâm anh Mặc dù cô đang đứng lù lù ở đây Đã thế nhá, bà đây càng chọc cho tức, cho mi nổ con đom đóm mắt ra mới được. Cô cười thật tươi, khoác lấy tay anh rồi nói. Chồng à, vợ muốn ra đằng kia chào hỏi mọi người. Mấy người bạn của anh biết ý liền lên tiếng. Phải đấy, ở đây lúc giờ rồi, cũng nên đi chào hỏi mọi người một lời đi chứ. Phần vì anh cũng muốn tránh mặt chân chân, nên liền đồng ý. đưa bàn tay đưa xuống nắm chặt lấy tay của cô, hành động thể hiện đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Chân chân nãy giờ đứng yên bất động Nhìn bóng sáng của hai người khuất dần vào đám đông Ánh mắt bắt đầu đọng lại những giọt nước mắt Mà chẳng bao lâu nữa sẽ tuôn trào Cô thực sự không can tâm Bốn năm phấn đấu không ngừng Chỉ để mình trở thành ngôi sao lớn Xứng đáng với gia thế của nhà trần gia Cô vẫn luôn mặc định rằng Anh vẫn còn rất yêu cô Điều đó thể hiện khi Liên nói Mấy năm nay rồi Anh chưa từng quen ai Chắc có lẽ là anh chưa quên được cô Thật không ngờ mọi chuyện nằm ngoài sự đoán của cô Anh đã lấy vợ Lấy một người mà anh không hề yêu Ơ kìa Xem ai đây Đây có phải là chân chân không Tiếng nói vọng lên Cô quay quay nhìn thì nhận ra đó chính là bà ba Cô lo vội những giọt nước mắt Rồi cúi đầu chào bà Gì ba Lâu rồi con không gặp gì Xem ra càng ngày dì càng trẻ đẹp Thì phải ạ Con lại quá khen rồi Mấy năm không gặp mà bây giờ con đẹp quá. Dì nghe nói con bây giờ là ngôi sao quốc tế lớn rồi hả? Thỉnh thoảng dì có xem phim con đóng, không ngờ đẹp hơn cả trên màn ảnh đấy. Con cảm ơn dì ạ. Ấy, mà con về nước lâu chưa? Gia đình đã biết con đến chưa? Để dì ra gọi. Gì? Anh ấy biết rồi ạ. Biết rồi sao? Thế thằng bé đâu rồi? Vợ anh ấy muốn đi ra chỗ khác tiếp khách, nên hai người vừa mới đi xong thiệt tình. Vậy gì dẫn con tới gặp bà nội nhá? Dạ phiền gì rồi ạ? Bà ba dẫn chân chân tới chào hỏi bà nội. Thấy chân chân nét mặt của bà nội với bà sáu, tháng chút không vui cho lắm. Gia Minh là đứa cháu bà cưng nhất nhà. Ngày trước chân chân yêu Gia Minh nên bà quý cô lắm. Nhưng khi biết tin cô bỏ lại anh để đi thực hiện ước mơ cao xa rồi khiến anh đau khổ. Tình cảm năm đó đã thay đổi rồi. Hơn nữa hôm nay là hôn lễ của anh, bà hoàn toàn không muốn cô xuất hiện. Chân Chân mỉm cười, cúi đầu gọi nhẹ nhàng. "Bà nội còn nhớ con không ạ? Con là Chân Chân đây." "Ừ, Chân Chân, ta nhớ, vì ta tuy già nhưng chưa có lẩm cẩm, thậm chí ta còn nhớ hết những gì đã xảy ra." Bà ba hào hức lên tiếng. "Mẹ, hôm nay Chân Chân từ nước ngoài về để chúc mừng Gia Minh đó mẹ. Mẹ biết không?" Bây giờ con bé nổi tiếng quá trời luôn Bà nội liếc mắt nhìn Khiến bà ba biết ý liền im lặng Chân chân cười Dì ba cứ khen cháu quá rồi Bà nội giữ nét mặt thản nhiên nói Việc con trở thành ngôi sao quốc tế Là việc đáng để chúc mừng Ta chúc con Đã thực hiện được ước mơ bấy lâu nay Còn ngày hôm nay Con tới chúc mừng đám cưới của Gia Minh Ta thay, thay mặt cho Trần ra cảm ơn con Ta già rồi Nên cũng không hứng thú xem nhiều phim điện ảnh Nên không biết con đóng hay cỡ nào Bây giờ chỉ thích nghe kể chuyện đêm khuya cho dễ ngủ thôi Cô gượng cười trả lời bà nội Dạ, con cảm ơn bà nội ạ Bà Sáu nói với bà nội Ấy mà cái bà già này nói mình chưa lầm cẩm Mà lầm cẩm thế này Bây giờ Gia Minh có vợ rồi Vợ nó cũng gọi là bà nội Bây giờ chân chân là người yêu cũ cũng gọi là bà nội Vợ nó biết được, lại không vui đâu Bà thích cháu trai có đúng không Vậy bây giờ Phải để cho tinh thần của con bé nó thoải mái Thì mới có cháu trai cho bà được chứ Ấy phải đấy Vậy chân chân Con thông cảm nhé Gọi ta là lão phu nhân thôi cũng được Dạ bà Cô ấm ức trả lời Bà ba đứng nãy giờ Chỉ biết nghe và không dám nói gì thêm Phải công nhận là hai bà Gừng càng già càng cay Người tung kẻ hứng rất ăn ý với nhau Một cách trách rất khéo léo Bà ba biết được vị trí của chân chân bây giờ Cũng không còn quan trọng nữa rồi Xem ra không nhất thiết phải lấy lòng Sau khi bữa tiệc kết thúc Bà nội có nói Hai người cứ lên phòng nghỉ ngơi Mọi chuyện dưới này đã có người lo Bố chồng cô là người ít nói Bây giờ cũng lên tiếng Gia Minh Bà nội nói vậy rồi Con đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi Mẹ hai nói Đúng rồi đó Hai đứa cứ lên phòng đi Anh và cô cùng lên tiếng Vậy bọn con xin phép, bà nội với ba mẹ ạ. Rồi hai người tiến tới chào ông bà chủ đường. Cô nhìn ánh mắt của bà chủ đường, nhìn anh. Ánh mắt đầy tiếc núi, nhưng không dám làm ẩm ý. Anh nói, xin phép ba mẹ vợ, con đưa vợ con lên phòng trước. Ông thẫn thờ gật đầu. Ư, ừ ư, hai đứa đi đi. Nhìn khuôn mặt của ông thẫn thờ ai cũng nghĩ, ông thương con gái lấy chồng xa. Nhưng thực chất ra là trong lòng của ông bà, Đáng tiếc cho con gái ruột của mình Cô ôm chầm lấy ông bà chủ đường Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả Được rồi Lên phòng với chồng con đi Lát không cần tiễn ba mẹ đâu Kẻo ba mẹ lại không nỡ rời Nói rồi anh dắt tay cô lên phòng Cô mệt mỏi bước theo sau anh Cánh cửa phòng đóng lại Cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh Mệt mỏi ngồi phệt xuống giường Ôi trời ơi Mệt muốn chết Họ hàng với khách khứa nhà anh đông quá Anh vừa tháo cả vạt vừa nói Đã ăn thua gì Chỉ là một phần thôi Ôi trời, nhà anh có họ với cả làng đấy à Anh im lặng nhách môi Nhìn cô thật chăm chú Rồi tiến lên vài bước Quang chiếc áo vét xuống giường Tay tháo cúc áo sơ mi Đứng trước mặt của cô Này anh Anh vẫn im lặng không nói gì Tay vẫn tiếp tục tháo bỏ cúc áo sơ mi ra Cô thể sáo múi rắn chắc của anh Lộ ra trước mặt của cô Cô chớp chớp mắt rồi xấu hổ, lấy tay che mắt lại. Anh muốn gì? Cô nghĩ tôi muốn gì? Đừng có mà linh tinh nhé. Lúc này, anh cởi bỏ hẳn chiếc áo sơ mi, quăng nốt xuống giường, khiến cho mặt cô bắt đầu thấy nóng hừng hực. Mặc dù trong đầu đã nghĩ xa hơn, nhưng cô vẫn mạnh dạn nói. Hôm nay tôi hơi mệt đấy, đừng có mà manh động. Anh cười khẩy với cô. Cô mệt thì liên quan gì đến chuyện tôi đi tắm chứ? Dứt lời, Anh nhách mơ một cái, rồi quay mặt bước vào trong nhà tắm. Cô tha thẩn suy nghĩ. Có phải dạo này mình nghĩ quá nhiều rồi hay không? Thiệt tình. Bên trong tiếng vòi nước xả, chẳng hiểu sao, tim cô cứ đập liên hồi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn căn phòng một lượt. Phòng hôm nay trang trí đẹp hơn, giờ cô mới để ý thấy bàn trang điểm có một bình hoa hồng đỏ rất đẹp. Cuối giường cô có dán chữ hỷ. Bức tưởng bên trong còn có bức tranh cặp bé trai song sinh Nhìn rất đáng yêu Cô không biết diễn tả cảm giác thế nào Nhưng nó nhộn nhịp lắm Anh từ nhà tắm bước ra Thì cô cũng đứng dậy thay đồ Khổ nỗi cái váy cưới này Buộc dây đan chéo ở đằng sau lưng rất nhiều Bây giờ tìm ra bé Cúc Đã rất mất công Nên cô mạnh dạn nói với anh Này anh Ừ Rảnh không Nói gì thì nói lẹ đi Vào đây giúp tôi cởi bỏ cái dây váy sau lưng ra với Cô tự làm đi Tôi mà làm được không đến lượt nhờ anh Anh đứng đằng sau cởi dây váy cho cô Mỗi một nút thắt bỏ ra tấm lưng trắng nõn nà của cô giận hiện ra khiến trái tim của anh đập thỉnh thịt Hương thơm của anh thoang thoảng gần khiến cô lúng túng Thôi được rồi, cảm ơn anh Anh ngẩn người đi ra cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ không bình thường kia rồi chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân Hai giờ đêm, tiếng điện thoại gieo lên, ấn tượng vừa đủ để có thể khiến người ta thức giấc. Cô mở mắt, liếc nhìn ra số điện thoại đang trên màn hình. Anh lặng lặng tắt máy, nhưng sau đó cuộc gọi đổ chuông liên hồi. Anh lướt mắt nhìn cô, vội vàng nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ say. Sau đó tiếng bước chân lặng lặng của anh hướng về phía ban công. Cuộc gọi màn hình hiện lên số tứ quý. Anh bấm nghe máy, thì đầu dây bên kia vang vẳng giọng của chân chân. Cô ấy có vẻ đang say rượu Alo, Gia Minh à Là em đây Có phiền anh trong đêm tân hôn không Phiền, rất phiền Em xin lỗi Em gọi tôi có chuyện gì không Nếu không có gì tôi tắt máy đây Hôm nay em buồn lắm Em buồn thì một người em rất yêu Đã lấy vợ rồi Em buồn lắm, anh có biết không Muộn rồi, đi nghỉ sớm đi Nói rồi Anh tắt máy thở dài Màn hình lập tức hiện lên tin nhắn. Hiện tại em đang rất buồn có thể đến bên em được không? Anh liếc mắt vào căn phòng, nhìn cô vẫn đang say giấc khẽ thở dài một tiếng, tắt màn hình điện thoại, nằm xuống kế bên cô. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc cô đã thấy anh ngồi đối diện mình, mắt chăm chú, nhìn vào tờ báo buổi sáng, tay cầm gốc cà phê nhâm nhi. Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Anh thấy vậy, liền đặt tờ báo xuống rồi nói. Dậy rồi à? Ừ. Dậy rồi thì thay đổi xuống ăn sáng đi là mỡ cả nhà này Ít nhất cũng nên gương mẫu Cho người khác nhìn vào đó mà phục Tôi biết rồi Mọi trang phục hàng ngày của cô Đều do bé Cúc chuẩn bị mỗi ngày Cô mặc bộ pijama lụa Áo cộc quần dài màu đỏ Đi xuống bên dưới Bước vào phòng ăn Cô đã thấy chân chân đang ngồi bên cạnh thím út Cô tròn xe mắt nhìn cô ấy Rồi quay qua lướt nhìn anh Hình như anh cũng không hề biết sự xuất hiện của Trân Trân ở đây Cô và anh chưa kịp nói gì thì tìm út đã lên tiếng Anh cả, chị dâu hai người vào ăn sáng đi ạ Những món hôm nay đều là món anh cả thích đó ạ Anh nhìn xuống bàn ăn một lượt rồi lạnh lùng đáp Thực ra khẩu vị con người cũng sẽ thay đổi theo thời gian Lòng người cũng vậy Những món này xưa rồi Nhét mặt của Trân Trân cứng ngắc không vui Cô cố gắng mỉm cười nói Dù sao cũng là công sức của mọi người Vất vả từ sáng tới giờ đó ạ Việc em ở đây là thế nào? À Em đã xin bà nội cho chân chân Ở lại đây chơi với em mấy hôm rồi Dù sao tụi em Cũng là chị em họ Mà lâu ngày không gặp nhau nữa Bà nội đã đồng ý rồi ạ Không biết anh chị ý có ý kiến gì không? Có cảm thấy bất tiện gì không ạ? Cô cười nhạt trả lời Nếu như bà nội đồng ý rồi Thì Trân, Trân cứ ở lại đây với Thím Út nhé. Thực ra vợ chồng tôi không nhỏ mọn, nhai đó nghĩ đâu ạ. Cảm ơn cô. Trân Trân nói. Anh và cô ngồi xuống bàn ăn. Cô hỏi Thím Út. Bà nội với bà Sáu, mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư đâu hết rồi? À, mọi người đi chùa tỉnh từ sáng sớm rồi. Chuẩn bị tới ngày lễ Phật nên mọi người sẽ qua đó trước hai ngày. Thì ra là vậy. Tập một lúc sau thì Sa Hưng mới xuống, còn có cả Gia Long nữa. Gia Long cười khanh khách nói: "Ngon quá, ngon quá." Rồi sau đó, anh chạy tới ngồi giữa nụ và chân chân. Anh cười ngu ngốc khiến chân chân vô cùng khó chịu. Nếu như không phải là có mặt Sa Minh ở đây, thì cái tên này chắc chết với cô. Dùng bữa được nửa chừng thì Sa Minh có điện thoại đi công việc gấp nên đã rời đi ngay lúc đó. Bữa ăn lúc này thì chỉ có vợ chồng út và chân chân cô và Giang Long. Một lúc sau đó cô cũng đứng dậy bước đi, đi tới hồ hoa sen thì Trân Trân chạy theo sau gọi lại. "Khoan đã, đợi một chút." Cô quay mặt lại, nhìn Trân Trân đang tới gần, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại rồi nói, tìm tôi?" Ừ. Không biết chị tìm tôi có việc gì quan trọng không?" Nghe nói cô và Giang Minh là một hôn nhân sắp đặt và không có tình yêu. Có sao đâu? Lấy trước yêu sau mới thú vị chứ Còn hơn là yêu nhau lâu rồi Lại chán nhau Cô biết tôi là người gia minh yêu chứ Biết chị Là người yêu cũ của chồng tôi Nhưng tất cả đã là từng yêu Chồng tôi thành thật lắm Có chuyện gì Anh ấy cũng không giấu tôi Anh ấy nói chị là người cũ rồi Năm xưa Chúng tôi là một đôi trai tải gái sắc Chúng tôi yêu nhau đến nỗi Tưởng chừng sống chết không xa rời Và cho đến thời điểm hiện tại Tôi vẫn tin anh ấy Vẫn còn rất yêu tôi <cười> Đấy là sao chị tin Chứ có phải là chồng chị nghĩ thế đâu Thường thì những kẻ phô trương Thường thiếu tự tin Chừng nào chồng tôi nói ra Tôi biết tin Cô thật không biết xấu hổ Này cái chị kia Chị nói ai không biết xấu hổ hả Chị tự dưng từ chân trời rơi xuống Rồi kêu nhớ thương chồng người ta Tôi là tôi hiền đấy chưa vào người khác người ta tán chị vỡ mồm rồi Cô... Cô mỉm cười bước đi Trước khi đi còn không quên quay lại nói Mà phải rồi Cảm ơn chị đã bỏ rơi chồng tôi Để tôi có cơ hội được lấy anh ấy Cô bước thiệt nhanh về phòng Bước vào trong căn phòng Cô đóng sập cửa lại Ôm bụng cười lăn cười bỏ Cúc ngơ ngác hỏi Mọi làm gì mà cười như được mùa vậy Còn hơn cả được mùa ấy chứ Bé Cúc nhìn thấy cô vui vẻ Nên tâm trạng cũng vui lây Còn bé háo hức hỏi Thế rốt cuộc là mợ có chuyện gì mà vui quá vậy? Mợ kể con nghe đi mợ. Mợ làm con tò mò quá. Cô vừa cười vừa nói, "Cục biết, khi cô chân chân gì đó mà là người yêu cũ của cậu cả không?" Cục tha thẩn suy nghĩ, một hồi rồi lên tiếng, "À, con nhớ ra rồi. trước con về đây được một thời gian thì cô ấy có đến đây chơi vài lần. Sau hồi không thấy đến nữa. Từ đó cậu cả có ngồi bên Mỹ phải ít khi về hơn hẳn. Thì đó, Cô ta vừa mới khiêu khích mợ xong Cứ tưởng mợ sẽ tức Ai rẻ bị mợ chọc cho ngược lại Nhìn cô ta lúc đó Không khác gì con gà sủ lông Mợ nhìn mà mắc cười lắm luôn ý Hề hey, mợ giỏi quá Mà con hỏi thật mợ nhé Nếu cậu và cô chân chân đó Vẫn còn tình cảm với nhau Thì mợ có ghen không Không sao mợ phải ghen Thì bây giờ mợ là vợ của cậu mà Làm vợ chắc gì đã yêu Rồi chưa yêu Nhưng sau này kiểu gì chả yêu hả mỡ Người như cậu cả mà không yêu mới lạ đấy Ui giời ơi cậu lạnh lùng Cậu tính yêu sao cho được chứ Rồi mỡ cứ thử xem Còn con còn mỡ Con cá là mỡ sẽ sớm yêu cậu thôi Mà thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó đi Bây giờ mỡ có chuyện muốn hỏi con này Cúc Vâng mỡ hỏi đi Con biết gì con sẽ trả lời ngay mỡ ạ Hồi sáng mỡ có nghe thím út nói Sắp tới ngày lễ phật gì đó Là như nào? À, Lão Phu Nhân theo Phật chuẩn bị đến ngày Phật Đản nên Lão Phu Nhân sẽ chuẩn bị cúng bái ở trên tầng 5 Trên đó có phòng thờ Phật lớn lắm mỡ ạ Lão Phu Nhân cùng với mọi người rất coi trọng ngày này nên vào ngày đó tuyệt đối không ai được sai sót đâu mỡ Thì ra là vậy nhưng sẽ phải chuẩn bị đồ cúng gì hả Cúc? Làm vắt món chay thôi mỡ Mỗi nàng dâu trong nhà sẽ phải tự tay làm một món ăn để tỏ lòng thành kính ý mỡ Cô gật gật đầu mỉm cười Thực ra nếu nói về nấu ăn Thì trình độ của cô cũng không tồi Mấy năm trời Nấu ăn cho nhà ông bà chủ đường Hơn nữa nhà ông bà ấy còn nổi tiếng kén ăn Mà cô còn phục vụ được nữa là Cúc nói Thôi mỡ nghỉ ngơi đi Con xuống dọn dẹp nốt đây Có cần gì thì mỡ gọi con nhé Được rồi cô cứ đi đi Mỡ tụi lo được Cúc rời khỏi Cô nhớ đến nhà ông bà chủ đường Tối qua đến giờ chưa gọi hỏi thăm tình hình của ông bà rồi. Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ông bà chủ đường. Điện thoại đổ chuông ba hồi mới có người bắt máy. Cô vội vàng nói. Alo, bà chủ ạ, là con này. Mày không cần phải báo cáo, tao cũng biết là mày đấy. Mày giỏi lắm nụ ạ, bây giờ mày lấy được chồng rồi, quên luôn tao rồi phải không? Bà nói gì mà kỳ vậy? Nếu con quên bà thì con đã không gọi điện trước cho bà rồi. thế sao từ qua tới giờ mày mới gọi hả? Có sợ ông bà đi đường bị mệt Bởi vậy con không muốn làm phiền Mày chỉ được cái mồm là nhanh thôi Mày có biết vợ chồng tao cả đêm hôm qua Nằm tiếc đứt ruột không hả Cô thẩm nghĩ Đó là do ông bà lựa chọn cơ mà Tuy nghĩ trong đầu như vậy Nhưng cô cũng không nói ra Chỉ nhẹ nhàng nói động viên bà Thôi con biết rồi Biết ơn đức bà mang lại cho con Cả đời này con sẽ không quên đâu Mày nhớ cái mồm mày đấy Nói được thì phải làm được Làm gì Cũng phải nhớ tới bố mẹ mày còn đang ở quê. Vớ vẩn, ta xử cả lò nhà mày đấy. Thì con biết vậy nên con có làm trái ý của bà đâu. Ừ, thôi, tao phải đi công chuyện của tao đây. Không rỡ hơi mà buôn với mày. Mà phải rồi, cái kiểu hôm qua tao trao cho mày. Nhớ gất kỹ vào đấy. Khi nào có dịp về đây thì mang trả tao. Con biết rồi, con chào bà nhá. Cô vừa tắt điện thoại, thì tiếng cửa phòng mở ra. Cô giật mình quay lại, thấy chồng mình đang đứng ngay trước mặt. Cô ngơ ngác nhìn anh chừng 30 giây Rồi lên tiếng hỏi Anh về khi nào vậy? Tôi phải lấy quần áo và tài liệu Cô sắp xếp quần áo cho tôi đi Tôi phải đi công tác vài hôm Nghe anh nói đi công tác mấy hôm Khiến trong lòng của cô dấy lên một chút hụt hẫng Cảm giác này suốt cuộc là cái gì chứ? Chắc có lẽ Vì cô và anh cũng mới kết hôn với nhau Tự nhiên anh đi Tất nhiên cô sẽ cảm thấy bơ vơ là đúng rồi Cô còn đứng đó làm cái gì nữa? Không mau đi chuẩn bị quần áo cho tôi đi. Hay là buồn khi thấy tôi phải đi mấy hôm rồi nhớ tôi. Nếu nhớ tôi thì cứ nói, tôi sẽ cho cô đi cùng. Anh bị khùng hả? Tôi mà phải nhớ anh á, tôi đâu có rảnh chứ. Với lại đầu óc của tôi, bây giờ còn để chỗ nghĩ những thứ tốt đẹp hơn. Xùi. Cô chắc chứ? Ánh mắt của anh tò mò hỏi. Thì tất nhiên là chắc rồi. Ai mà thèm nhớ tới anh chứ? Cô tiến tới tủ quần áo. Chọn cho anh vài chiếc áo sơ mi đen Trắng, xám đủ cả Rồi gấp gọn vào trong chiếc vali màu đen Khoảng một lúc sau Khi đang lấy quần áo Cô mới sực nhớ ra rồi quay lại nói tiếp Mà không đúng Hồi ban nãy tôi có nói là ai mà thèm nhớ anh Là tôi sai Bây giờ tôi muốn sửa lại Sao? Nhớ tôi rồi à? Không có Lẽ ra tôi phải nói là chỉ có chân chân mới nhớ anh thôi Nghe cô nói vậy Nét mặt của anh thay đổi Giọng nói khó chịu hơn một chút Sắp xếp đồ lẹ lên Nhiều chuyện Xong rồi đây Cô kéo khóa vali lại Rồi xách vali đưa cho anh Anh nhìn cô rồi nói Để đó đi theo tôi Đi đâu nữa Đi thì biết Anh dẫn cô ra khu vườn nhỏ sau cùng dãy nhà Quanh khu vườn Bốn góc đều trồng hoa rất đẹp Giữa vườn có cây xoài cao lớn dưới gốc cây xoài Có một bộ bàn ghế gỗ hình tròn Xa xa Lại còn có cả dàn treo cây phong lan Bước chân vào khu vườn Cô cảm giác như bước chân vào một chốn bồng lai Đơn thơ chữ tình Một cảm giác rất thoải mái và yên bình đến lạ Mắt cô sáng lên Khi nhìn thấy chú vẹt màu xanh đang nói Gia Minh, Gia Minh Cô cười tươi Chạy tới gần chú vẹt rồi nói Hello, xin chào chú vẹt nhé Gọi rượu anh đi nào Vẹt im lặng không nói Anh bước tới gần cô rồi nói Gọi nó là bối bối Bối bối sao? Phải, chỉ cần gọi nó là bối bối Thì nó có thể đáp ứng Các từ mà cô muốn nó nói Lại còn vậy nữa hả? Mà nó là do anh nuôi à? Ừ, nó rất thông minh Mà có khi còn thông minh hơn cả cô ấy chứ Cô quay lại lườm anh một cái Anh cười khể nói với con vẹt Bối bối, gọi đồ ngốc đi Đồ ngốc, đồ ngốc Cô miếm chặt môi Nhìn anh chọc tức mình Cô nói với chú vẹt Bối bối, gọi rượu anh xinh gái đi. Rượu anh, rượu anh. Cô cười tươi, hứng thú với chú vẹt. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một chú vẹt nói rõ và thông minh như vậy. Gia Minh đứng đằng sau cô chậm chậm nói. Thực ra, tôi cũng không tin tưởng cô lắm đâu. Nhưng mà bối bối rất quan trọng với tôi. Nên trong mấy ngày này tôi đi công tác, cô ấy trông nam nó cho tôi. Vì dù sao, cô cũng là vợ tôi. Vì việc hứng thú với chú vẹt, nên cô cũng không hỏa thêm gì nhiều. Thiên Ngật đầu đồng ý. Được, được. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, thì cô chết chắc đấy. Biết rồi mà. Thôi được rồi, tôi phải đi đây. Ừ, đi đi. Anh con mày nhìn cô, cô còn không thèm quay lại nhìn anh. Anh khó chịu quát lớn tiếng hơn. Đường rượu anh. Cô giật mình, quay lại nhìn anh. Anh làm cái gì mà gọi lớn vậy? Tôi đâu có điếc chứ. Đi về, xách đổi xuống xe cho tôi. Cô hậm hực nhìn anh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhà thịt đầy người ra, còn vẽ chuyện. Cô vừa nói cái gì? Anh nghe là cái gì thì nó là thế ấy. Này cô, đừng có tưởng là tôi dễ tính với cô một chút là yêu thương cô đâu nhá. Thì tôi cũng đâu có nói là anh yêu thương tôi đâu. Tụi anh nói ra mà. Anh định lên tiếng thì trợ lý của anh tới. Cậu cả, chuẩn bị tới giờ bay rồi. Chúng ta phải ra đó cho kịp chuyến bay. Được rồi. Anh bước lên đi trước, cô bước theo sau. Chừng vài bước sau đó cô mới lên tiếng. À, phải rồi, tôi quên không hỏi anh, anh đi công tác ở đâu vậy? Anh im lặng không nói gì. Cô thấy vậy, biên giải thích thêm. Tôi hỏi để nhỗ đâu, bà nội hỏi thì tôi còn biết chứ. Dù sao chúng ta là vợ chồng cơ mà. Có gì thì mọi người lại trách tôi, chồng đi đâu mà còn không biết thì chết rồi. Ấy. Ma Cao Anh trả lời một câu ngắn gọn. Cô nhú mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp Có phải ma cao Là một đất của casino và chân dài không? Cô cũng không đơn giản Thì tôi nghĩ đâu nhỉ? Cô ngây ngửi gãi đầu Gì mà không đơn giản Cô xem phim thì biết vậy Chưa đã được đến đó bao giờ đâu Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Làm dâu nhà sầu Của tác giả Trang Ruby Thuội hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Mọi đồ đạc của anh đã được trợ lý chuẩn bị sẵn trong xe. Anh bước vào trong ô tô, có liếc nhìn cô nhưng không nói lời chào tạm biệt. Chiếc ô tô lăn bánh, cảm xúc trong cô dâng trào, một cảm giác rất lạ, thấy lòng man mác buồn, giống như thiếu một thứ gì đó. 7 giờ tối, bà nội cùng với mọi người đi lễ chùa trở về. Theo phép tắc, cô có đi từ trên phòng xuống sảnh để hỏi thăm mọi người. Lúc cô đi tới, đã thấy thím út với chân chân ở đó. Vừa thấy mặt cô, bà ba liền lên tiếng. Rượu anh, vào đây đi con. Cô nhẹ nhàng chào hỏi mọi người. Dạ, bà nội với mọi người đã đi chùa về ạ. Bà nội gật đầu, rút ra hai chiếc vòng tay màu đỏ đưa cho cô, sửa ân cần nói. Đây là vòng tay tình duyên, cháu một chiếc, gia minh một chiếc. Hai đứa hãy luôn mang bên mình nhé. Sợi dây này là sợi dây cặp với nhiều ý nghĩa. Ví như bên nhau, không xa rời và chẳng thể thiếu được nhau. Nếu mất đi một trong hai sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa. Cũng như vợ chồng cháu vậy. Cô đưa tay nhận lấy chiếc vòng, cảm động nói. Con cảm ơn nội ạ. Bà nói tiếp. Còn nữa, đây là lá bùa bình an và may mắn. Đích thân chủ trì tặng cho ta. Ta tặng cho con một lá để lấy lộc. Bà hai thấy vậy mỉm cười nói Diệu Anh cứ nhận lấy lộc của bà nội đi Bà quý lắm mới tặng đấy Bà Sáu nói thêm Nó còn có tác dụng tránh tả ma nữa ấy. Vậy con xin nhận món quà ý nghĩa này của bà Một lần nữa Con xin cảm ơn nội thật nhiều ạ Bà Tư nói Nay chủ trì Con xem kỹ tuổi hai đứa Nghe bảo trùng hợp mọi đường ấy nhá Với lại năm nay hoặc năm sau Đẻ con là đẹp nhất Vì hợp mệnh lẫn cung Mà bây giờ là tháng tư rồi, vợ chồng con cố gắng để mùa xuân sang năm, chẳng ra đón thêm một thành viên mới nhé. Nghe bà Tư nói vậy, cô cũng chỉ biết, gật đầu dạ vâng. Chân chân cùng với thím út, đứng đối diện Diệu Anh nãy giờ. Nhìn thấy cô được sự quan tâm của mọi người, trong lòng không tránh khỏi những đố kỵ Đặc biệt là chân chân, cô siết chặt đôi bàn tay lại, móng tay dài, bấm vào lòng bàn tay, đã in hẳn nốt. kịp lúc này, điện thoại của cô gieo lên. Cuộc gọi của trợ lý Cô chân chân, theo lịch tối nay Chúng ta có hẹn với đài truyền hình VTC Về dự án phim Người thay thế Bạn họ muốn cô làm nữ chính ạ Người thay thế sao Cô cất tiếng Mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô Mới biết cô đang nói chuyện điện thoại Cô mỉm cười trả lời Không cần gặp, cứ gửi kịch bản qua đây cho tôi là được Thìm út thấy vậy liền hỏi Em định ở lại Việt Nam Đóng phim sao Lần này được về nước Em được người ta mời nhiều dự án Nên cũng ngại từ chối Thực ra em cũng nghĩ Cũng nên đóng chút ít phim cho để điện ảnh nước nhà Ồ vậy thì quá tốt rồi Chị em mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau Dạ Ngay sau đó bà nội liền nói với Nụ Như chẳng quan tâm tới cuộc nói chuyện Của hai người kia Mà phải rồi Thằng bé Gia Minh lại đi công tác nước ngoài rồi à Dạ bà Con nghe anh ấy bảo anh ấy đi ma cao Bà Sáu lên tiếng Công ty thiếu người hay sao Mà để thằng bé mới lấy vợ đã phải đi thế Chắc là việc rất quan trọng bà ạ Không sao đâu bà ơi Chúng cháu bên nhau cả đời cơ mà Cô vui vẻ nói Con bé này nói đúng đấy ra dáng mỡ cả trần da rồi Biết suy nghĩ trước sau Mà thôi con về phòng nghỉ ngơi đi Sáng mai còn có việc cần dậy sớm đấy Dạ nếu bà nội nói vậy rồi Thì con xin phép ạ Lúc cô đi qua hồ sen Thì gặp hai hổ gái đang từ xa đi tới Có vẻ hai người mải mê nói chuyện Mà không thấy cô Này tối qua cô có nghe tiếng khóc lúc nửa đêm không Tôi không nghe Nhưng mà sáng nay cô chân chân có hỏi tôi Không biết nửa đêm Ai còn khóc lóc nữa nhỉ Làm gì có ai rảnh rỗi mà dậy khóc như vậy Có khi hồn ma không chừng ý Một cơn gió thoảng qua Hai người liếc mắt nhìn nhau ra hồ sen Rồi nhìn nhau chảy Cô trao mày nhìn hai người gọi lại Hai người khoan hãy đi Hai người dừng chân lại Nhìn cô Mợ cả Ừ Làm gì mà hai người chạy như ma đuổi thế hả Bọn con không chạy nhanh Là ma đuổi kịp đó mợ ơi Cô nhìn trước ngó sau Bao năm chăn trâu chăn bò ở gần nghĩa địa Mà cô còn chưa thấy bóng ma nào cả huống gì lại ở một nơi Trang nghiêm thế này Hai cái người này đùa cái gì chả vui chút nào cả Ma đâu ra chứ Một cô hậu gái trong số hai người lên tiếng Con nói thật đi mợ cả ơi Mợ phải tin tụi con Hôm qua chính tai con, nghe thấy tiếng khóc rú lúc nửa đêm đấy, còn nghe tiếng nước sóc rách nữa mà. Không chỉ một mình con nghe thấy đâu, hồi sáng cô chân chân cũng bảo con vậy đấy. Mấy cái người này, hết chuyện để đùa rồi à? Trên đường này làm gì có ma quỷ đâu, với lại mình không làm việc gì xấu, thì dù quỷ tới tìm, cũng không sợ. Mợ ơi, bọn con không có đùa đâu, đây là bọn con nói để mợ cẩn thận á. Mợ không biết đâu, ở dưới hồ sen này, trước kia có một cô hầu chết đuối rồi ấy. Nghe mọi người nói là chết oan Nên hồn không thể siêu thoát để đầu thai Cô chậm ngâm suy nghĩ Từng con gió thoảng qua Khiến hai cánh tay của cô nổi gai ốc Rồi cô nhớ đến những gì Gia Long Nói về cái xác chết kia Sau đó hai cô hầu xin phép rời đi Cô cố hỏi thêm Mà khoan đã Cô gái chết oan đó có phải tên là Diệu Nhi không? Một cô hầu gái nhanh miệng trả lời Cô gái đó còn chết trước khi tụi con đến đây Nên con cũng không rõ ạ Cô hổ gái còn lại đứng ngây người ra, suy nghĩ rồi mơ hồ nói. Mày như đúng là tên Diệu Nhi đó mỡ. Một lần hầu lão phu nhân, con có nghe thấy bà quản gia hỏi về lễ cầu siêu cho cô gái tên là Diệu Nhi. Ừ thôi, hai người đi được rồi. Dạ, vậy tụi con xin phép đi trước, mỡ cũng về phòng đi mỡ. Hai cô hổ gái đi khỏi, từng cơn gió thổi mạnh hơn, những bông hoa sen, lá sen nghiêng ngả sập sờn vào nhau. Cô liếc mắt nhìn ra giữa hồ, quả thật cũng có chút sợ hãi, nhưng nếu so với sợ hãi thì cô tò mò nhiều hơn, cô muốn biết thực hư câu chuyện là như thế nào. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là con bé Cúc. Con bé này ở đây lâu năm, đến ít nhiều cũng phải biết rõ mọi chuyện. Cô lật đật quay đầu, lại tìm tới khu ở của người giúp việc. Mới bước chân vào chần xa nên cô vẫn còn mơ hồ về các phòng. Thôi thì bây giờ cứ vừa đi vừa tìm vậy, hên sao? Các phòng đều có biển báo, nên cũng không sợ vào nhầm phòng của ai đó. Loanh quanh đi được một đoạn, thì bỗng dưng cô thấy lấp ló, bóng người sau gốc cây vú sữa. Cô tiến từng bước chân, thật nhẹ, thật nhẹ, tới gần, mặc cho tim đang đập rất nhanh. So với việc sợ ma đầu trắng, thì cô sợ ma đầu đen hơn, nói đúng hơn là sợ trộm. Khoảng cách bước chân của cô chỉ cách gốc cây chừng nửa mét nữa thôi, thì bất ngờ người đó quay mặt lại, ú hòa. Một tiếng lớn khiến cô đứng hình, miệng ú ớ thốt ra. Chú hai! Gia Long tay cầm chiếc bánh bao, nhoẹn miệng cười với cô. Anh vội vàng đưa cả chiếc bánh bao lên mồm, nhai lấy nhai để. Cô vội vàng nói, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Gia Long thích ăn bánh bao. Ừ thế Gia Long cứ ăn đi, yên tâm, tôi không tranh của cậu đâu, ăn từ từ thôi nhá. Cô để ý kỹ, hình như đằng sau Gia Long có một sấp giấy thì phải. Cô tò mò hỏi. À mà cái gì sau lưng chú kia Cho tôi xem được không Cô vừa xứt lời Ánh mắt của anh có chút thay đổi Trở nên lúng túng Rồi sau đó anh ôm tập giấy chạy thẳng về phía trước Cô thở dài nghĩ trong lòng Con người này thật là khó hiểu ngay sau đó Cô cũng quên luôn cái việc Đi tìm Cúc để hỏi về chuyện hồn ma kia Cô quay trở lại phòng của mình Bước vào trong căn phòng Hương thơm trên quần áo của anh Vẫn thoang thoảng trong căn phòng khiến cô cảm thấy trống rỗng lạ thường. Thay đồ ngủ xong, cô nằm vật xuống giường, chằn chọc một hồi lâu vẫn không ngủ được, nên đành bật dậy, tìm điều khiển tivi. Vừa bấm điều khiển, cô vừa lẩm bẩm. "Ôi trời, cái tivi này hiện đại quá, không biết mở thế nào rồi, điên thế chứ lại." Tivi không bật được, nên cô đành ngậm ngùi, ôm cái điện thoại xem phim ngôn tình để giết thời gian. Chiều đến cảnh nam nữ hôn nhau, tự dưng cô lại nhớ đến nụ hôn của anh. Vô thức đưa ngón tay của mình lên lưỡi Nhịp tim cũng theo đó mà loạn nhịp Không được Mày đang điên gì đến nụ Không được phép nghĩ Không được phép Cô cứ an ủi mình như thế Rồi lại suy nghĩ Vài chuyện linh tinh Cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay Màn đêm tĩnh lặng Đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ đêm Tiếng nước dốc sách Cùng những cái nức nghẹn Vang lên Tạo cảm giác vô cùng ghê sợn Cô nhắm mắt lại Miệng ngái ngủ nói Ai vậy? Đêm hôm không để cho người ta ngủ à Gia Minh Anh dạy xem ai đang khóc thế Dứt lời được vài phút Cô mới mở mắt tràng dậy Nhìn chiếc giường trống trơn Cô nhớ ra anh đi công tác mất rồi Cô yên lặng nhìn bầu trời Một màu đen lạnh lẽo Tiếng khóc của ai đó vẫn vang lên Khiến cô rùng mình định bụng với tay bật đèn sáng Thì cô chợt nhớ đến lá bùa đỏ Bà nội đưa hồi tối Bà Sáu còn nói lá bùa này Có tác dụng tránh tả ma Nắm chặt lá bùa trong tay Cô an ủi mình Không việc gì phải sợ Có lá bùa này rồi Cô bắt đầu tĩnh tâm lại Nghe tiếng khóc một lần nữa rồi lầm bẩm Nóa nó Ma quỷ gì mà khóc không trượt một hơi nào thế nhỉ Sau hồi cô quyết định không bận tâm nữa Mà nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp Bầu trời hửng sáng Cô nhắm mắt mở tràng dậy Vô vội cái điện thoại để xem mấy giờ rồi Màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ Của một số lạ lúc 12 giờ đêm Cô liền nghĩ ra liệu có phải số của chồng mình không Sau đó cô lại than trách Chỉ tại mình để chế độ im lặng Nên mới không biết ai gọi Bấm số gọi lại Nhưng kết quả nhận được là Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được Cô nhớ mày nhìn xuống màn hình Để ý kỹ số mới biết Đầu là 0974 của Việt Nam Như vậy có thể loại trừ Đây không phải là số của anh Vì hiện tại anh đang ở nước ngoài cơ mà Vừa đặt điện thoại xuống Thì màn hình sáng lên của gọi từ số nước ngoài, có mã quốc gia là 853. Bây giờ cô mới dám chắc đó là chồng của mình. Cô mỉm cười bắt máy nhưng giọng nói kinh kìệu một chút. Alo, tôi nghe đây. Cô dậy chưa? Đang ngủ thì bị anh gọi tỉnh giấc đấy. Sao biết là tôi gọi? Thì nghe giọng là biết. Kinh nhỉ, nhớ cả giọng của tôi rồi đấy. Khùng, cái giọng vịt được của anh á, không nhớ cũng phải nhớ ấy. Nói dối mà không biết ngượng mồm. Ngày trước Tôi còn được mời làm ca sĩ đấy. Kệ anh, tôi nghe sao thì bảo vậy thôi. Nhưng mà anh gọi tôi có gì không? Có, không có việc gì thì tôi đâu rảnh mà gọi cô. Thì ra là vậy. Cô nhớ cho chú vẹt của tôi ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó đấy nhé. Đừng để nó mất một cọng lông, không thì cô liệu chừng đấy. Có thế thôi hả? Ừ, được rồi, anh cứ yên tâm nhé. Tút tút tút, cô bấm tắt máy. Anh ngủ trong khách sạn 5 sao, bên Macau. Nhìn đồng hồ lúc này là 6 giờ 15 phút, trinh lệch với giờ Việt Nam khoảng 1 giờ đồng hồ. Anh thức giận quăng điện thoại xuống giường, còn đang định hỏi cô ở nhà thế nào, thì chưa gì đã tắt máy rồi. Chết tiệt thật. Trợ lý của anh mở cửa phòng bước vào, theo sau là cô nhân viên phục vụ bữa sáng. Anh liếc mắt nhìn lạnh nhạt rồi nói. Để xuống bàn giúp tôi. Dạ, chúc quý khách ngày mới tốt lành. Trợ lý của anh mỉm cười nói Cô nhân viên đó công nhận đẹp thật ý nhỉ Anh với tay lý tờ báo Mắt chăm chú nhìn xuống Miệng đáp lại Nếu cậu sang đây để ngắm gái Thì tôi cho phép cậu ra đường dạo chơi Tôi không có ý đó Chỉ là thấy gái đẹp Vậy mà cậu cả lạnh lùng Khiến sắc mặt của cô gái đầy tiếc nuối Thương cho một bông hoa Bị héo úa giữa ánh mặt trời quá Thật là nhiều chuyện Thôi đi ăn sáng đi Rồi chuẩn bị Tới chỗ khách hàng Vâng tôi đi ngay đây Anh lắc đầu thở dài Rồi dừng lại trước chiếc nhẫn cưới Đang đeo trên ngón áp út Khuôn mặt trở nên trầm mặc hơn Sáng hôm nay ở Trần Gia Bà nội có phát lệnh Đông đủ các nàng dâu có mặt ở từ đường Để bàn bạc về ngày lễ Phật sắp tới Bà nghiêm giọng nói Đã làm dâu Trần Gia Thì chắc chắn Ai cũng biết tầm quan trọng của ngày lễ Phật Chính vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận và tuyệt đối không được sai sót. Dứt lời, bà nội liếc mắt nhìn sang cô. Diệu Anh, cháu mới về làm dâu nhà này nên vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng nghe ta nói như vậy thì cháu biết tầm quan trọng thế nào rồi, có đúng không? Cô nhanh miệng trả lời. Dạ bà, cháu biết rồi ạ. Vì Phật tổ, độ chúng sinh và mang tới những điều tốt đẹp nhất cho mọi người nói chung và trần gia nói riêng, chúng ta một lòng tôn kính Phật thì cháu tin trần ra chúng ta sẽ luôn gặp những điều tốt đẹp ạ. Bà gật đầu tỏ ý hài lòng. Còn trẻ tuổi mà hiểu được như vậy là tốt. Cũng như mọi năm, thì hai ngày nữa là ngày lễ Phật rồi. Mọi người biết nên làm những gì rồi chứ? Mọi người cùng đồng thanh. Dạ, chúng con biết rồi ạ. Bà nội nói tiếp. Bàn quản gia, bà cho người lên thực đơn các món ăn chay, rồi đưa cho các bà các mỡ, chọn lấy một món để tự tay làm vì ý nghĩa tỏ lòng thành kính. Bà quản gia cúi đầu trả lời Vâng, thưa lão phu nhân Còn việc xám lễ thì ai sẽ phụ trách? Vợ của Gia Hưng lúc này lên tiếng Thưa nội, con có ý kiến này ạ? Ừ nói đi Theo con nghĩ bây giờ anh cả đã lấy vợ rồi chị Diệu Anh là dâu lớn ở trong nhà và cũng là dâu trưởng của dòng họ hay là lễ Phật năm nay để chị ấy phụ trách cho biết ạ? Bà suy nghĩ một lúc rồi gật đầu Ý kiến của con cũng được đấy Thầy thấy cũng khá hợp lý Sớm muộn gì cũng phải làm cho nó biết Vậy Diệu Anh Năm nay phụ trách mọi thứ cho việc lễ Phật nhé Cô có chút bối rối Nhưng cũng liền gật đầu đồng ý Dạ Được bà giao cho trọng trách lớn như vậy Cháu vô cùng hãnh diện Cháu sẽ cố gắng làm tốt ạ Mẹ hai lên tiếng nói với bà nội Mẹ Theo con thấy Diệu Anh mới về đây Tuổi lại còn trẻ Nên con sở sẽ có sơ suất Hay là mẹ để con Phụ con bé một tay ạ Dù sao lễ Phật cũng rất là quan trọng Cũng được Vậy cứ quyết thế đi Cô mỉm cười nhìn bà hai Ánh mắt vô cùng cảm kích Bà giống như chiếc phao cứu sinh của cô Trong lúc ngấp ngoái giữa biển sâu Bà nội bước đi trước Mọi người lần lượt bước theo sau Căn phòng lúc này chỉ còn cô với bà ba Bà ba nhỏ giọng nói với cô Con thấy chưa Lần trước ta có nói là bà hai Không muốn ai thay bà ấy Liên quyền quản lý bất cứ việc gì cả Chính vì vậy con phải cẩn thận đấy Dạ con cảm ơn mẹ ba đã nhắc nhở Nhưng con thấy việc mẹ hai làm Rất đáng để cảm kích Thôi con xin phép trước Bà ba đứng biểu môi nhìn cô Cái con nhỏ này Chẳng biết tốt xấu gì cả Hôm nay cô được bà hai dẫn đi chợ tham quan Về đây cũng ngót nghét Gần một tuần rồi mà cô với có dịp được ra bên ngoài. Bà hai nói, bình thường trần ra, có người chuyên phụ trách việc đi chợ, nhưng sắp tới ngày lễ Phật rồi, nên bà nội muốn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ. Dạ mẹ hai, mà chợ cách xa nhà lắm không mẹ? Chừng 2km thôi. Úi, gần vậy xong đi xe máy cho tiện hả mẹ? Ở quê con, còn đi bộ trục cây số chứ. Bà hai bật cười nhìn cô, thì con bé này thật là khéo đùa. Con nói thật mà mẹ hai Với lại con cũng muốn đi dạo quanh đây cho biết Nếu con thích đi dạo Thì hôm nào bảo chồng con chở đi Thằng bé cũng thích đi phượt lắm Chắc con không biết Nó là tay đua xe nổi tiếng đấy chứ Vậy hả mẹ hai Nhưng mà chắc công việc của anh ấy bận suốt Nên không có thời gian đâu ạ Bà hai gật đầu thở dài Nét mặt buồn xuống cất lời Ừ, lấy chồng tài giỏi Thì phải chấp nhận Ngồi trong xe ô tô 4 chỗ Cô hào hức nhìn dọc hai bên đường Trái với suy nghĩ ban đầu của cô Phố xá ở đây cảm giác yên bình đến lạ Những ngôi nhà cao tầng thiết kế kiểu châu Âu san sát nhau Trải dài dọc đường Chiếc xe dừng lại ở khu chợ lớn Bà hai nói với cô Tới nơi rồi con, mình xuống xe thôi Mở cửa xe bước xuống Bà hai vừa đi vừa giới thiệu Đây là chợ lớn nhất Trong khu vực quanh đây Ở đây đầy đủ lắm Muốn mua cái gì cũng có Bà hai dẫn cô bước tới đâu Thì đều có người chào hỏi tới đó Cô thập nghĩ Xem ra danh tiếng của Trần ra Đúng là lẫy lừng thiệt Đi qua hàng vải bán ở cổng chính Những tấm vải đủ màu sắc Thu hút ánh mắt của cô Khiến cô phải dừng chân lại Con thích à? Dạ mẹ hai Vải lụa mặc rất mát Lại còn đẹp nữa Đây chắc gì đã phải là lụa thật đâu con Ở nhà mình mới là lụa thật Toàn vải nhập khẩu Hoặc dệt từ tơ tầm tự nhiên đó con Thảo nào khác hẳn với những bộ đồ ở nhà của con Ừ Đồ của Trần Gia toàn là hàng tuyển chọn thôi à Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ Cảm giác thân thiết Giống như mẹ và con gái vậy Bà hai cũng nói và chia sẻ nhiều hơn Về công việc trong nhà Cô ngập ngừng một lúc rồi mới dám hỏi bà Mẹ hai Con có chuyện muốn hỏi mẹ Ừ con hỏi đi Phòng của mẹ gần hồ sen ạ Ừ đúng rồi Vậy đêm qua Mẹ có nghe thấy tiếng gì lạ không ạ? Không có Chắc có lẽ mẹ ngủ say Nên không nghe thấy gì cả Mà sao con hỏi vậy? Dạ cũng không có ý gì đâu mẹ ạ Cô im lặng trong suy nghĩ Phòng mẹ hai gần với hồ sen như vậy Mà còn không nghe thấy tiếng Như vậy có thể đoán được Chẳng phải ma quỷ gì cả Rõ ràng là có người cố tình gây ra Và lại người này biết chồng cô đi công tác Nên mới hành động Nhằm tạm mục đích gì thì cô chưa rõ Nhưng chắc chắn là muốn dọa cô Sợ đến mất hồn mất phía Đã thế cô sẽ làm một trò chơi Cho nó sáng mắt ra Dám đem tâm linh đùa sỡn à Nghĩ đến chồng cô mới nhớ Thôi chết rồi từ sáng tới giờ Chưa cho vẹt ăn Cô lướng cuống quay qua quay lại nói với bà hai Mẹ hai Mình còn cần mua gì nữa không ạ Bà nhìn giỏ đồ rồi lắc đầu nói Không có gần như là đủ rồi Vậy bây giờ mình về nhá mẹ Bà thấy sắc mặt của cô lúng túng, liền nhú mày hỏi. Con có chuyện gì vậy? Đau ở đâu? Hay là quên thứ gì? Con quên cho vẹt của Giá Minh ăn rồi mẹ ạ. Ôi trời ơi, ta tưởng là có người chăm sóc vẹt riêng. Con không biết, nhưng trước khi đi công tác, anh ấy có giao lại cho con. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta phải lên xe về thôi. Con vẹt đó cực kỳ quan trọng với thằng nhỏ ấy. Ngồi trên xe, mà cô bối rối liên tục, hai bàn tay vò lại vào nhau. Tự trách bản thân mình Sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy cơ chứ Nhớ lại hồi sáng Anh ta còn vì con vẹt đó Mà gọi điện nhắc nhở cô Ôi trời, càng nghĩ Càng muốn nổ tung cái đầu cụ chuối này ra mắt Sáng giờ, cô loanh quay nghĩ Phải cho vẹt ăn thế nào Rồi lại quên bén mất Rồi bất ngờ, chiếc xe thắng gấp lại Hai người cùng nhào về phía trước Tài xế nói Bà hai, mỡ cả Đằng trước xảy ra tan nạn ô tô nên tắt đường rồi. Cô ngước mặt lên nhìn, quả nhiên là đằng trước, là một cuộc va chạm nhau giữa hai xe ô tô, nên tạm thời kẹt mọi phương tiện. Xem ra, trời cũng không độ cô rồi. Cô định bụng mở cửa xe bước xuống chạy bộ về nhà, nhưng khổ nỗi, lại không nhớ đường. Bà hai thấy sắc mặt của cô lo lắng hơn, bèn lên tiếng. Con yên tâm đi, sáng giờ nhìn ăn một bữa cũng không có chết đâu. Hay là con gọi điện cho con bé Cúc, nó con bé cho ăn dùm. Nhưng con không có số của con bé Bữa giờ chưa lấy số hả con Con không nghĩ ra Thôi được rồi Để ta gọi cho hậu gái Chuyển lời dùm Được như vậy thì tốt quá mẹ hai Con cảm ơn mẹ nhiều Chừng 20 phút sau Làn xe mới được khai thông Cô liên tục dục tài xế Chú ơi Là muốn đi nhanh dùm giúp cháu vậy ạ Tôi cũng đi nhanh nhất có thể rồi mỡ cả Cũng may là chợ khá gần nhà Nên chừng 10 phút sau là ô tô tiến vào cổng Trần Gia, dừng xe lại, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khu vườn đằng sau, không kịp nói gì nhiều, chỉ kịp nói, "Con đi trước đây, vây mẹ hai." Bà lắc đầu mỉm cười, nhìn bóng dáng cô tử phía sau lưng, rồi nói với chú tài xế, "Con bé này, lẽ ra nên làm vận động viên mới đúng." Chú tài xế là người rất thân thiết với Trần Gia, tính đến thời điểm hiện tại, chú cũng lái xe cho Trần Gia ngót nghét là trụ năm rồi. Chú gật đầu đáp lại với bà hai Dạ bà nói phải Có vẻ như mợ cả nhà mình rất nhanh nhẹn Ừ Cũng rất đáng yêu nữa Bước chân tới cổng vườn Cô chợt khượng lại Khi thấy chân chân đang đứng vui cười Cùng với chú vẹt Trên tay cô ấy còn có cầm theo Một bịch thức ăn dành cho thú cưng Chân chân có liếc mắt nhìn cô Miệng mỉm cười nói Sáng giờ cô chưa cho bối bối ăn phải không Để bối bối đói đây này Nhận thấy ánh mắt giống như là khiêu khích của chân chân, hướng về phía của mình, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cũng rõ sạc trả lời. Sáng giờ tôi bận đi công việc, nên bây giờ về cho bối bối ăn đây. Ai ngờ lại gặp người không nhờ, cũng vơ việc vào người. Cô... Đúng thật là cái hạng người không biết điều. Nếu như hôm nay tôi không đến kịp cho bối bối ăn, thì cô có biết hậu quả ra sao không hả? Đến khi đó, cô có gánh được trách nhiệm không khi mà gia mình vô cùng yêu quý bối bối? Ban đầu cô cũng không định nói gì nữa Vì xét về thực tế Thì cô ta nói cũng đúng Lỗi của cô là không cho bối bối ăn Cũng may mà bối bối không sao Điều đáng nói ở đây chính là cái thái độ Và ánh mắt của cô ta Khi nhìn và nói với cô như muốn chọc tức cô vậy Mà cô nhớ là khi nãy Mẹ hai có gọi điện Và bảo người nói với Cúc giờ cơ mà Nghĩ đến đây cô chợt khựng lại Suy nghĩ sâu xa một chút Tại sao cô ta lại biết việc Sáng giờ cô chưa cho bối bối ăn Xa xa, thì bóng sáng của Cúc thấp thoáng ở khu vực phơi đồ Cô liền lớn tiếng gọi Cúc ơi, Cúc Cúc ngoái lại đằng sau Thấy cô đang vẫy tay với mình Ngay lập tức bỏ đồ xuống, chạy tới gần Mợ gọi con ạ Ừ, lại đây mợ hỏi đi Vừa nãy, có ai bảo con cho vẹt ăn chưa? Chân chân lướt mắt nhìn Cúc Cúc ngoái ra nhìn chân chân, rồi hồn nhiên nói Có mợ ạ, vừa nãy chị Thìn con nói với con Là mợ bảo cho vẹt ăn giúp mợ. Thế con đã cho ăn chưa? Dạ lúc chúng con nói chuyện thì vô tình cô chân chân đi qua cô nghe thấy nên đã nói với tụi con là cứ làm việc của mình đi để cô ấy cho ăn ạ. Cúc này lần sau mợ bảo con cái gì thì con cứ làm việc của mình nhé. Không cần phải nhờ đến người khác làm hộ đâu. Hôm nay là mợ thất vọng về con lắm đấy. Thôi làm việc của mình đi. Cô quay qua nhìn chân chân với ánh mắt hình viên đạn. Để cô xem cô ta còn huynh hoang như này được bao lâu nữa không? Chân chân cũng không phải là cái dạng vừa. Cô ta nói luôn. Cô nhìn tôi với ánh mắt đó là thế nào thế? Cô có biết bối bối không chỉ quan trọng với Gia Minh mà còn rất quan trọng với tôi không hả? Lúc cô còn chưa có mặt trong cuộc sống của chúng tôi thì bối bối đã có mặt ở trước rồi. Chúng tôi cùng nhau yêu thương và chăm sóc cho bối bối. Cô biết vì sao bối bối quan trọng với anh Gia Minh không? Vì bối bối là hiện hình của những kỷ niệm Của tôi và anh ấy đó Cô nói xong chưa Nãy giờ tôi đâu có nói gì Mà tại sao cô lại một lượt đọc như đọc sớ thế hả Tôi chỉ bảo người hầu của mình thôi mà Ai có tật người đó giật mình Người gì mà động tí Là lôi quá khứ ra nói Bộ cô chưa nghe thấy câu Người cách biệt 3 ngày Gặp lại đã xa ba tức à huống gì cô với chồng của tôi Đã 4 năm trời cách biệt rồi Gặp lại có khi còn cách biệt xuyên chín tầng mây xanh ấy chứ Thật lòng tôi khuyên cô nhé, không nên ăn mày quá khứ đâu. Sống là sống cho hiện tại và tương lai kia kìa. Cô... chân chân sắc mặt chuyển sang Thái Tím rất khó coi. Mấy năm trời sống trong giới showbiz, trải qua và chứng kiến biết bao âm mưu, nhưng chưa một ai qua mặt được cô. Ngày hôm nay lại bị một đứa tầm thường qua mặt, khiến cô chỉ muốn xiết chặt tay lại cho người kia một cái bàn tay, giống như mỗi lần cô tức giận, đều làm với kẻ dưới. Thế đối phương đang cứng hỏng, cô nhịn cười vào trong lòng. Tuy nhiên, Trân Trân là diễn viên, lòng có tức, nhưng rất nhanh sau đó, thần thái quay trở lại như bình thường. Cô nuốt hết bực tức vào trong, miệng nhách môi nói. Để xem, cô khoác lác được bao lâu? Dứt lời, Trân Trân bước đi. Cô nói lớn. À quên, cảm ơn cô đã cho bối bối ăn giúp tôi nhé, mặc dù tôi không có nhờ. Trân Trân không nói gì nữa, vừa đi vừa lầm bẩm Lần thứ hai, cô lên mặt với tôi đấy Đường rượu anh Món nợ này từ từ rồi tính Sau khi chân chân rời khỏi Cô mỉm cười, tiến gần đến chỗ chú vẹt nhỏ Bối bối, xin lỗi nhá Hôm nay sơ suốt Không cho bối bối ăn rồi Rượu anh, rượu anh Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên Nhìn chú vẹt Mình nhớ tên ta luôn rồi hả, giỏi quá Rượu anh, rượu anh Cô đứng tha thần Nói với bối bối, giống như một người bạn Đang trải lòng tâm sự Vừa nói, cô vừa đưa viên thức ăn Lên mỏ của con vẹt Sắp tới ngày lễ Phật rồi Không biết Gia Minh có về kịp không Lần đầu tiên phụ trách Một lễ lớn trong nhà như vậy Khiến ta lo lắng lắm Có phải mi chứng kiến Biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp của hai người đó hả Hôm nay cho mi ăn muộn Để My đói, ta thấy có lỗi lắm Ta lo sợ ở Gia Minh Mắng chỉ là một phần thôi Phần còn lại là ta thương mi đó Sau hồi cô thở dài Rồi nhìn xuống miếng lót dưới lồng Ý My ý bẩn hết cả miếng lót rồi Để ta thay miếng lót cho mi nhá Cô lật đật Chạy đi lấy chiếc khăn mềm với chậu nước Sẵn ở đó Có vẻ mọi thứ Gia Minh đã chuẩn bị sẵn sàng Cho việc vệ sinh chú vẹt rồi Sau đó cô cẩn thận Bỏ chiếc lồng xuống Rồi nhấc chú vẹt ra khỏi lồng Dùng khăn mềm làm ướt với nước Và thấm nhẹ nhàng trên cơ thể của chú vẹt Giúp cơ thể sạch sẽ Và loại bỏ vi khuẩn Làm tất cả mọi thứ xong xuôi Cô cho vẹt vào lồng rồi mỉm cười nói Bây giờ ăn no rồi Sạch sẽ rồi nhá Thôi ta về phòng đây Tạm biệt bối bối nhá Chiều gặp lại Lúc trở về cô có đi qua đằng sau Nhà ở của giúp việc Thì nhìn thấy chân chân với thím út Đang đứng cùng gần hai hổ gái Mà cô gặp ở hồ hoa sen tối qua Bọn họ thập thò, lướt ngang lướt dọc, giống như sợ bị phát hiện điều gì đó thì phải. Cô nghĩ bụng trong lòng, nhất định là có điều gì mờ ám rồi. Đấp sau bức tường bên cạnh, cô cố gắng nghe xem bọn họ nói gì. Nhưng âm thanh nhỏ quá khiến cô không nghe được gì cả. Từ đằng sau có người đập vai khiến cô giật mình rồi quay lại. Gia Long! Mấy người kia nghe thấy âm thanh liền chạy ra ngó nghiêng, thì kịp lúc Gia Long kéo cô vào trong nhà bếp. Ngu ngốc nói Gia Long đói bụng Sáng giờ cậu chưa ăn cái gì à Ăn rồi ăn rồi Vậy để tôi bảo người làm nấu cho cậu cái gì ăn nhé Đứng đây chờ tôi Cô chạy ra bên ngoài gọi mọi người Lúc này đã không thấy anh đâu Kỳ lạ Vừa còn ở đây cơ mà Anh đầu bếp nói với cô Mỡ cả tìm ai ạ Vừa tôi thấy Gia Long kêu đói Nên có bảo cậu ấy đứng ở đây Chờ tôi đi gọi người nấu gì đó cho ăn À, cậu hai Gia Long ấy à nếu vậy mợ không phải lo đâu, cậu ấy lúc nào chẳng kêu đói. Ý anh là cậu ấy thường xuyên như vậy hả? Dạ, dạo này tôi cũng thấy cậu ấy hay đi từ đằng phòng làm việc của cậu cả ra phòng bếp. Cô suy nghĩ vài phút rồi nói. Vậy à, chuyện này anh nói cho ai biết chưa? Dạ chưa, tôi nghĩ cậu ấy hay chạy loanh quanh đi chơi thôi ấy mà. Thôi được rồi, anh làm việc đi ạ, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu mợ, tôi xin phép Cô vừa đi vừa suy nghĩ Linh tính mách bảo Gia Long hình như đang có điều gì đó che giấu Về đến cửa phòng Cô va phải bé Cúc Thì cô mới giật mình trở về thực tại Ôi mợ, con xin lỗi mợ à Mợ có sao không Không sao Mợ, mợ vẫn giận con chuyện con vẹt à Không có Yên tâm mợ không giận gì đâu Sao con thấy sắc mặt của mợ không tốt vậy À, cũng không có gì đâu mà. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ, con biết rồi. À, phải rồi Cúc, vào phòng mợ bảo cái này. Cô bước đi trước, Cúc bước theo sau, rồi cánh cửa đóng sập lại. Cúc này, lần trước mỡ nhớ là con làm việc ở đây khá lâu rồi nhỉ. Dạ mỡ, vậy hồi con về đây, cậu Gia Long có như bây giờ không? Hồi con về thì cậu ấy đã như vậy rồi mỡ ạ. Con nghe chị làm cùng với con, bảo là cậu ấy bị sốc tâm lý. Về cái chết của cô Diệu Nhi Nghe nói là chết đuối dưới hồ Trong lúc đi hái sen cho cậu Đó là những gì con nghe được mợ ạ Tức là khi sinh ra Cậu ấy là người hoàn toàn bình thường Và sẽ có khả năng hồi phục phải không Liệu này thì con không rõ nữa Vậy bao năm ở đây Con có nghe thấy hồn ma gì đó không Lúc trước thì có Nhưng sau khi lão phu nhân làm lễ cầu siêu Thì không thấy gì nữa mợ ạ Ừ mợ chỉ hỏi vậy thôi Cảm ơn Cúc nhé Dạ, mợ không giận con là con vui rồi Ừ Bữa tối hôm nay Cô quyết định không đi ngủ Cô muốn tĩnh tâm nghe tiếng khóc phát ra từ hướng nào Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi Nhưng cô đã quyết tâm Phải tìm ra được sự thật 12 giờ đêm Quá nhiên điện thoại của cô bắt đầu xe lên một số lạ Như vậy có thể cho thấy Người này sợ cô ngủ say Không nghe thấy tiếng Nên cố tình đánh thức cô đây mà Đã diễn thì phải diễn cho tốt Cô bấm máy nghe nhưng làm giọng ngái ngủ mà alo một tiếng. Tút tút! Má nó! Tắt máy nhanh thế chứ lệ! Tiếng khóc bắt đầu vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra cửa sổ. Nấp sau tấm rèm cô thấy bóng dáng hai người con gái, mặc áo đen, đang hóc nức, ngoài ban công căn phòng của thím út. Mây đen chai lấp ánh trăng, cô nhìn không rõ bóng dáng của hai người, nhưng có thể thấy dáng người rất quen thuộc. Tại khách sạn bên Ma cao đồng hồ lúc này là một giờ đêm anh mới đi công việc trở về bước vào trong căn phòng anh lập tức sai trợ lý và cho tôi cốc cà phê đọc cậu cả uống cà phê giờ này là coi như mất ngủ đấy ạ Không sao tôi đang muốn đầu óc tỉnh táo còn làm nuốt mấy việc nữa vậy cậu đợi tôi lát trong lúc chờ đợi cà phê anh rút điện thoại trong tụi ao phép mở camera giám sát ở nhà cuộc nói chuyện của cô và chân chân Khiến anh bất xác nở độ cười nhẹ trên khóe môi Thực ra trước lúc đi công tác Anh có cho người lắp camera Ở trên cây xoài Để tiện theo dõi hoạt động chăm sóc bối bối của cô Không ngờ lại có thể chứng kiến Cuộc nói chuyện khá thú vị Nhỏ này Coi bộ khá phết đấy chứ Khác với ngày thường Hôm nay cô thức dậy rất sớm Đi dạo vài vòng rồi loanh quanh đi qua cổng Cổng biệt thự vẫn để đèn lồng sáng Kịp lúc Hai cô hầu gái cô gặp lúc trước Đang từ ngoài cổng bước vào Thấy cô, hai người giật mình khựng lại Mỡ cả Cô khẽ nhớn mày nhìn họ Nhìn sơ qua, sắc khí rất kém Đôi mắt lờ đờ không như bình thường vầng mắt có quần thâm giống như người thiếu ngủ dáng người kia nữa Có thể đoán 90% Là bóng sáng của hai người cô gặp lúc đêm khuya Cô hậu gái lên tiếng Mỡ cả hôm nay dậy sớm về ạ Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Nhanh trí tỏ ra Mình đang rất mệt mỏi Ừ, mỡ mất ngủ cả đêm vì sợ hãi Mà nói nhỏ nghe này Hai đêm nay mỡ sợ phát khóc lên được ý Vì tiếng khóc lúc nửa đêm kia Lần trước hai đứa nói Nhưng mà mợ không tin Chắc vì không tin Nên hai đêm nay hồn ma Nó tới tìm mỡ, nó quật mợ rồi Thấy cô nói vậy Khiến tâm trạng của hai cô hậu gái thoải mái hơn một chút Nhân đà, bọn họ thi nhau nói thêm Úi mợ ơi, vậy mỡ phải cẩn thận đó con nghe nói hồn ma tìm tới Là bóng vía với người ta đó mẹ. Hai đứa biết nhiều thì có thể chỉ bảo kinh nghiệm giúp mẹ được không? Chứ không thế này, có ngày mẹ vì sợ ma mất. Cái này bọn con không rõ đâu mẹ. lúc nghe thấy tiếng khóc, Mợ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là sẽ khá hơn nhiều đấy mẹ. Vậy à? đứa làm việc của mình đi, mẹ mệt quá nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Dạ Mợ. Sau khi rời khỏi, hai cô hầu gái nhìn nhau mỉm cười, vội vàng đi tìm chân chân với mợ ba để báo cáo chiến tích. Cô Trần Trần ơi. Bên trong phòng vọng ra tiếng nói vẫn còn ngái ngủ. Ai đấy? Chúng tôi nè cô. Cô bật dậy, mắt nhắm mắt mở, nắm lấy nắm mở cửa mở ra. Mới sáng sớm, hai người đã gọi cái gì đấy? Tôi đến để báo cáo với cô một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Tôi vừa gặp cả cô hả? Hai mắt của Trần Trần sáng bừng khi nghe đến đây, cô kéo hai người vào phòng. Rồi đóng sập cửa lại. Hai người gặp ả. Vậy thấy ả thế nào? Tinh thần rất mệt mỏi mà ạ. Chân chân nhách môi mỉm cười. Có khi cứ tiến hành như kế hoạch thì cô ta sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía không chừng ý. Như vậy có ác lắm không cô? Hai người có biết nhân nhượng với kẻ thù chính là tăng nhẫn với bản thân mình không hả? Nếu mai mốt hai người được bước chân vào giới showbiz mà cứ suy nghĩ như thế này ý thì có khi hai người bị vùi dập không thương tiếc. ấy Vậy bao giờ cô giúp chúng tôi được nổi tiếng trong giới showbiz ạ? Yên tâm, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, tôi đã hứa thì nhất định sẽ giúp. Chỉ là thời gian sớm hay là muộn thôi. Trước mắt bây giờ là phải dọa cho con nhỏ Diệu Anh đó, không có tinh thần cho đến ngày lễ Phật của bà nội diễn ra. Vậy tối nay chúng ta vẫn tiến hành như cũ ạ? Ừ, tối nay mạnh tay hơn một chút, ngày mai là lễ Phật rồi. Không biết cậu cả bao giờ về ạ? Theo tôi được biết thì hai ngày nữa. Dạ, vậy chúng tôi xin phép. Phòng khi mọi người thức giấc sẽ bắt gặp ạ. Ừ, đi đi. Chân chân nhách môi sau lưng hai hổ gái. Đúng là ngu xuẩn. Chẳng có cái tài cán gì. Cũng nghĩ mình được nổi tiếng sâu biết. Vào bữa sáng của gia đình cô ngồi cạnh bên mẹ hai một đối diện thím út và chân chân. Đôi lúc Cô có giả vờ ngắp ngắn ngáp dài vài cái, để hai con người đó mở to mắt ra, tin là cô bị mất ngủ thật. Sáng nay bà nội đi sang làng bên từ sáng sớm, nên không có nhà. Chú ba thì đi công việc hai hôm nay, nên bữa cơm quanh quẩn, chỉ có mấy người. Mỗi người một ánh mắt khác nhau, bà hai với bà ba cùng lên tiếng hỏi cô. Con sao vậy Diệu Anh? Cô mệt mỏi đáp lời. Dạ con bị mất ngủ, nên người hơi mệt mỏi mẹ ạ. Xem không khỏe chỗ nào, nếu không khỏe thì lát bảo con nhỏ Cúc nấu cho ít cháo, hầm với hạt sen. Dạ thôi không cần đâu ạ, chẳng là mấy đêm nay con bị mất ngủ nên rất mệt mỏi xíu. Vợ Gia Hưng thấy vậy lên tiếng. Mẹ hai, mẹ ba, chắc là anh cả đi vắng nên chị dâu nhớ anh không ngủ được đấy hả? Cô mỉm cười đáp lại. Đúng là chỉ có thím út là hiểu tâm ý của tôi. Vợ chồng mới cưới nhau nên xa nhau một chút thôi là sẽ nhớ luôn rồi. Chân Chân dừng động tác, bỏ đũa xuống bát. Con ăn xong rồi à? Con xin phép tới ý trường quay, phía này có hẹn với đạo diễn. Mẹ Hai gật đầu. Ừ, đi đi. Sau khi Chân Chân rời khỏi, bà Hai có nói với thím út. A phải rồi Liên, bao giờ thì Chân Chân chuyển ra ngoài hả con? Thử ra, mẹ cũng ngại hỏi vấn đề này, nhưng mà hiện tại con cũng biết, dù sao anh cả của con cũng đã lấy vợ rồi, Chân Chân ở lại đây sẽ không ổn cho chị dâu lắm đâu." Liên sắc mặt có chút không vui trả lời. "Mẹ hai, con nghĩ chị dâu không phải là người hẹp hòi đâu ạ. Phải không chị dâu?" "À, về hẹp hòi với từng người, tôi cũng thoải mái với từng người thôi." Cô nói. "Nếu chị dâu và mẹ hai đã có ý như vậy thì con sẽ sớm nói lại với con bé. Con bé ấy nó được các công ty chuyển thông tặng không thiếu căn hộ cao cấp, nhưng chẳng qua Vì nghĩ tình chị em muốn gần nhau nên con bé mới ở lại thôi ạ. út, đừng đổ trách tôi và mọi người như vậy. Thực ra mẹ Hai nói cũng có lý, Chân Chân là nghệ sĩ mà lại đang độc thân, rất cần một khoảng riêng tư. Nếu chẳng may bây giờ để đám phóng viên biết được Chân Chân đang ở lại đây, rồi chẳng may nữa bọn họ biết được Gia Minh là người yêu cũ của Chân Chân thì tất nhiên sẽ rỉ ra chuyện đó ạ. Tôi thì không sao, nhưng nhỡ có người ác ý. Nói cô ấy là con giáp thứ 13. Muốn chen chân vào gia đình của người yêu thì khổ cô ấy đó, mà cũng chẳng biết thế nào với tụi nhà báo, cứ có bài hot, càng giật tít thì càng tốt. Cô nói đến mức độ đó, nên tất nhiên thím út sẽ không nói được câu gì, và rồi chỉ ngậm cúi đầu xuống ăn tiếp. Ăn sáng xong, thì cô bắt đầu đi cho vẹt ăn, rồi xuống khu bếp, thấy mọi người đang xay bột làm bánh, cô nhanh chân tới gần, ngỏ ý phụ giúp. Quả thật hơn một tuần qua, chân tay để không, Cũng khiến cô khó chịu, chỉ mong có công việc gì, hàng ngày cho đỡ buồn chán. Cô ngồi xuống bên cạnh mọi người rồi hỏi. Ý, mọi người xe bột làm bánh gì thế? Tôi phụ giúp cho nhanh. Úi mợ cả ơi, mỡ xuống đây làm cái gì cho bẩn người ra, mỡ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, dưới này có mọi người làm được rồi. Nghỉ ngơi tuần nay, tôi cũng phát chán lên được, thôi cứ đưa đây cho tôi làm phụ cho, cho đỡ buồn chân buồn tay. Thôi mỡ ơi, mỡ đừng làm tụi con khó xử. Bà quản gia mà biết được, sẽ la tụi con đó mợ. Bé Cúc đi ngang qua chỗ cô rồi ngạc nhiên hỏi. Mợ cả, mợ làm gì dưới này vậy? Đang xin đi nhỏ bột làm bánh mà mọi người không cho. À, mà Cúc định đi đâu đấy? Dạ, con ra vườn, hái ít xoài xanh về làm món chua cay với gỏi. Cho mợ theo với. Vậy mợ đi cùng con, nhưng ở dưới gốc cây thôi nhá. Ừ, mợ biết rồi. Đi theo Cúc ra vườn xoài. Cách đó một cây số, cô mới hỏi Cúc Cúc ơi, Trần Gia còn bao nhiêu miếng đất mà mỡ không biết nữa Sao mà đi đâu, cũng thấy đất nhà Trần Gia vậy Mỡ ơi, đất nhà Trần Gia, có mà giải rác cả nước ấy mỡ Cô ngước mắt nhìn những cây xoài trước mặt Xoài năm nay được mùa nhỉ Cúc Dạ mỡ, mỡ đứng yên ở đây nhé, con leo lên đó rồi con xuống giờ Ừ, leo lên đi Thế Cúc leo lên đến cành cây Cô cũng vội vàng chạy sang bên cạnh Leo chót vót lên cạnh cây Cao hơn cả Cúc Cúc ơi, bên cây xoài này Quả to hơn với ngon hơn này Cúc giật mình cúi xuống đất Nhìn không thấy cô đâu cả Cô cười tươi vẫy gọi Mỡ đây cơ mà Mỡ cả, sao mỡ lại leo lên đó rồi Mỡ leo lên hái xoài cho vui Ý, mà có quả chín luôn đây này Xoài mà chín cây ấy, ăn ngọt phải biết Ôi mỡ ơi, mỡ xuống đi mỡ ơi Để ai mà nhìn thấy là bà đánh con, ná chân con luôn đó mỡ. Có sao đâu, mỡ thấy vui mà. Ở quê có cây nào mà chưa thấy mặt mỡ đâu. Có khi mỡ leo còn giỏi hơn Cúc ấy. Cúc nhìn trước ngó sau, rồi vội vàng hái nhanh còn đi xuống. Tình hình này mà để ai nhìn thấy là cô chết chắc. Ánh mặt trời dọa xuống chói mắt. Hai người hái được một sỏ lớn xoài rồi thong xong sách về nhà. Vừa đi cô vừa nói. Hôm nào đi hái xoài lại gọi mỡ nha Cúc. Mỡ cứ leo cao như vậy, rồi ai dám gọi mỡ nữa. Con đang cầu cho chưa ai nhìn thấy đêm này. Cái con bé này, hái xoải vui như vậy mà cứ muốn hái một mình thôi. Cúc quay sang nhìn cô mới thấy ở cánh tay của cô bị chảy xước vội vàng sốt sáng hỏi. Mà mỡ ơi, tay mỡ sức hết cả rồi kìa. Cô cúi xuống nhìn cánh tay của mình rồi cười nói. Ờ nhỉ, thế mà mỡ không biết, chắc có lẽ vừa trượt xuống thân cây nên mới bị vậy đó. Ôn rồi là mợ không sao, mợ mà sao thì cả nhà con bán mạng đi cũng không đủ đâu ạ." Về đến nhà, cô bước thật nhanh lên phòng để thay đồ, mở cửa phòng cô giật cả mình khi nhìn thấy Gia Minh đang đứng trước mặt mình, miệng cô ứ ớ. "Anh sao? Cô không thấy vui khi chồng về à?" "Không có không có, thấy bất ngờ thôi." Anh quay lưng lại bước về phía tủ, cô nhíu mày, thấy vệt máu đang chảy ra từ bả vai của anh. Cô nhanh chóng chạy đến, kéo tay kia của anh lại. Anh khẽ nhướng mày nhìn cô, cùng khoảnh khắc, khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài centimet. Cô đưa tay run run cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô lại, cố hấp úng nói, "Anh bị thương, sao lại để chảy máu thế kia?" Không nói gì thêm nữa, cô lập tức cởi hết cúc áo của anh ra mà chẳng ngại ngùng một chút nào. Bả vai áo của anh đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi, loang lổ đỏ rực tựa như hoa bỉ ngạn nở rộ. Cô cảm thấy lo lắng, rốt cuộc anh làm sao mà bị thương tới nỗi này? "Để tôi đi gọi người." Anh kéo tay cô lại. "Đừng làm ồn mọi việc, tôi không muốn ai biết, chỉ là vết xao nhỏ đâm thôi." Mất nhiều máu như vậy mà con nhỏ được. "Mà đúng rồi, trong phòng có hộp thuốc sơ cứu không?" "Có, ở góc tủ kia." Cô vội vàng tiến tới, mở tủ Lấy hộp sơ cứu vết thương Trước tiên là lau sạch vết máu Rồi sát khuẩn, băng bó lại Từng động tác dứt khoát và thành thạo vô cùng Suốt quá trình đó Anh không hề lên tiếng, cũng không rên gì Chỉ có sắc mặt Là tái nhợt hơn hẳn Cảm giác vết thương đối với anh Chưa nhằm nhò gì cả Nhưng suốt cuộc anh đã đắc tội với ai Sao tưởng anh đang ở bên ma cao cơ mà Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện Trong đầu của cô Nhưng cô còn mải lo xử lý vết thương Nên cũng không hỏi nhiều Trong lòng cũng không khỏi khâm phục Mức chịu đựng của anh Nếu vào cô, khéo cô kêu như chất cha chết mẹ rồi chứ Mọi miệng xong xuôi Cô thở vào nhẹ nhõm Ngước mắt lên nhìn Mới thấy Gia Minh đang nhìn mình một cách chăm chú Cánh tay của cô sẽ lại chày xước cái kia À không sao Ăn thua gì với anh đâu Cô dọn leo treo cho lắm vào Cô chớp chớp mắt vài cái Định gân cổ lên Nói cho anh một trận Vừa nãy còn ra sức lo lắng cho anh Mà bây giờ anh đã không thương hoa tiếc ngọc kỳ thôi Lại còn tỏ ý chê trách Nhưng khi thấy sắc mặt của anh Cô thiệt tình không nỡ Nó lớn tiếng được Âm thanh nhỏ giọng xuống một xíu Tôi leo cây để hái xoài Nhà này thiếu người làm hay sao Mà để đến lượt cô hái xoài vậy hả Tôi đang thắc mắc Cô có phải là một tiểu thư hiền dịu nhất na Như trong lời đồn không đấy Cô mỉm cười trả lời với anh Không liên quan Nhưng mà xoài ngon lắm Anh mím chặt môi thẩm nghĩ Thật là tức chết với cô mất Cô ngước mắt thấy anh như vậy bèn hỏi Anh lại thấy đau à Ừ đau Nhưng mà là đau tim Ủa sao tôi có thấy anh dỉ máu ở ngực đâu Con người cô Lúc thì thông minh hết phần người khác Lúc thì ngu ngốc không ai bằng Cô cắn môi Nét mặt lại nhăn nhó Anh lại giỡn với tôi đúng không Chồng Cô kéo dài từ chồng ra Lần sau tuyệt đối Không được leo trèo cây như vậy nữa Cô mà leo thêm một lần nữa Tôi gọi cô bằng con khỉ đấy Mặc dù bị ví với con khỉ Nhưng trong lòng của cô thấy vui lạ thường Anh ta nói vậy Tức là đang quan tâm cô Nét mặt của cô trở nên tinh nghịch hơn Nhân cơ hội này cô muốn chiêu chọc anh một chút Ý là anh đang quan tâm tôi đấy à Nói đi có phải thích tôi rồi đúng không Anh cao mày lại rồi im lặng Được đà cô nói tiếp Anh im lặng chính là ngầm thừa nhận rồi đấy nhá Kể ra thích Thì cứ nói ra để tôi còn xem xét Mà nói thật nhá Anh mà không yêu tôi ý, là phí của trời cho đấy Anh bất ngờ kéo cô lại Rồi đặt nụ hôn lên môi của cô Tiên nắng cửa sổ hát vào Chiếu dọa lên nụ hôn của hai người Hiết thời cô không kịp phản ứng Chỉ có thể ngây người Chớp chớp mắt vài cái Rồi sau đó anh từ từ buông cô ra Anh nhách môi hỏi Cảm giác thấy vị gì không Cô lắc đầu Không Cô cũng như nụ hôn đó Hoàn toàn chả có cái vị gì cả Nụ hôn ấy tôi cũng có thể dành cho bất kỳ người phụ nữ nào khác Ừ Ra ngoài đi Tôi muốn nghỉ ngơi một chút Mà chuyện này tôi không muốn đến tay bà nội hay bất kỳ ai khác suy tôi không có rảnh để buôn dân lê đâu Anh không phải lo Cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy Cất gọn vào trong tủ Bước chân tới cửa phòng Thì anh gọi lại Mà phải rồi, tôi quên chưa nói lời cảm ơn cô Cảm ơn cô nhé Không cần cảm ơn đâu Dù sao anh cũng là chồng của tôi cơ mà Tôi làm những việc này Chỉ để bảo vệ cho tương lai của tôi thôi Cánh cửa đóng sập lại Anh thở vào nhẹ nhõm hơn một chút Nhưng nhịp tim vẫn đập nhanh liên hồi Giống như cô đang xuất hiện trước mặt mình Cái cảm giác chết tiệt này nữa Cô đi xuống dưới nhà Vừa đi vừa lầm bầm trong miệng Đồ chồng xấu xa Đồ chồng đáng ghét Ngang nhiên Cướp đi nụ hôn của mình Đáng đáng ghét Từ đằng sau Một bàn tay đập vào vai của cô Khiến cô giật bắn cả mình quay lại Mẹ Tư Con có rảnh không Dạ rảnh ạ Vào phòng mẹ một lát Từ ngày cô về đây làm sâu Theo như cô được biết Thì mẹ Tư rất ít nói Bà cũng chẳng bao giờ chủ động Tiếp xúc với cô như này Hôm nay bất ngờ như vậy Không biết có ý gì không nữa Cô mơ hồ trả lời Dạ mẹ Phòng mẹ Tư ở dưới tầng 2 Căn phòng chỉ nhỏ hơn phòng cô một xíu đồ đạc được cất rất gọn gàng Trong căn phòng còn có treo bức ảnh Của mẹ hồi trẻ Thì ra bà từng có một sắc đẹp khuynh đảo cánh mè sâu như vậy Cô quay qua nói với bà Mẹ Tư ngày trẻ đẹp quá Bà cười nhạt đáp lời cô Con bây giờ cũng đâu có kém gì ta Ngày ta còn trẻ Ba của con cưng chiều ta lắm Tiếc là thời gian đã làm thay đổi con người Vậy bây giờ bà cùng phòng với ai ạ? Bà cả mất rồi Nên bà hai Xem như là chính thất Còn ta và bà ba chỉ là vợ lẽ thôi Thỉnh thẳng ông ấy có ghé qua đây Còn thời gian chủ yếu là dành cho công việc Còn thấy đấy Từ ngày con về làm dâu Đã thấy mấy khi ông ấy ăn cơm ở nhà đâu Thì ra là vậy Sau hồi bà nói tiếp Ai cũng từng có một thời Khi sắc đẹp qua đi Mọi thứ sẽ dần trở nên nhạt nhòa Thực ra tuổi cô còn trẻ nên chưa trải qua những chuyện này. Cô cũng chẳng biết nói gì nhiều mà chỉ có thể nhẹ giọng nói. Dạ mẹ, mà phải rồi, ta có thứ này muốn tặng con. Bà rút ra trong ngăn kéo một quyển sách rồi đưa cho cô. Đây là tập hợp những kinh nghiệm sinh con trai. Ta nghĩ con đang cần nên muốn tặng con. Cô chọn xoay mắt ngạc nhiên vô cùng. Thú thật, cô còn chưa nghĩ đến vấn đề sinh con nữa mà. Trong đầu của cô có chút nghi hoặc. Tự dưng bà tốt bất ngờ với cô như vậy Khiến cô chưa kịp phản ứng Và cũng có thể bà là người tốt Nhưng mà không thích phôi trương chẳng hạn Cô có khéo léo từ chối Nhưng dưới sự nhiệt tình của bà Nên bất đắc dĩ cô đành nhận món quà Mang quyển sổ bước ra từ phòng của bà Tư Cô nghĩ mình phải chạy cất ngay Trên phòng mình mới được Gia Minh nằm trên chiếc giường Mắt nhắm nghiền lại Cô sợ anh thức giấc Nên gión dén từng bước Đặt quyển sổ trên bàn rồi đi khỏi Anh mở mắt nhíu mày nhìn quyển sổ, cô đặt trên bàn trang điểm, gần đầu giường Anh vô thức đưa tay với lấy, khuôn mặt anh lạnh lùng, dãn ra một chút, khóe miệng dường như đang lộ ra chút ánh cười. Đôi mắt đen lấy, nhìn thẳng những dòng chữ trên trang giấy. Bí quyết sinh con trai. Bỗng chốc, trong lòng rộn ràng, một cảm xúc khó tả. Cô tung tăng đi xuống sân vườn, Cúc đeo dỏ sau lưng, thấy cô, cô định quay đầu lại, nhưng chẳng may cô đã nhìn chúng Cúc. Đâu dọa đi đâu á? Cúc gãi đầu Con con đi có việc một lát Có phải đi hái xoài không? Dạ không Con đi lên đồi thảo nguyên Cho mợ theo với Con không dám cho mợ theo con nữa đâu Mợ mà làm sao Thì bà cắt tiết con mất Cô nghĩ đến vết thương của Sa Minh Cô nhớ ngày ở nhà Mẹ cô thường dùng cây lô hội Để đắp vết thương Cô liền hỏi Mợ không theo Cúc Cũng được Nhưng Cúc biết chỗ nào Có trồng cây lô hội không? Ở vườn dược trông nhiều lắm Mợ Vườn dược là ở đâu? Gần đôi Thảo Nguyên mỡ ạ. Vậy thì mợ đi cùng luôn. Mợ đang có việc, cần dùng đến cây lô hội. Nhưng mỡ phải hứa với con là không được chạy linh tinh nhá. Biết rồi mà, yên tâm nhá. Vừa mỡ cũng hứa, đứng yên ở gốc xoài. Mà rồi, mỡ vẫn leo chất vót đấy thôi. Ồ hai con bé này, nói nhiều thế. Thảo Nguyên nằm gần con sông nhỏ. Nơi đây... Xăm hoa đang đua nhau khoe sắc, trải dài như không có chân trời. Bầu trời xanh một màu ngọc bích, nước sông lại trong vắt như một chiếc gương lớn, nhìn thấy bóng dáng của mỗi người khi đến lại gần, ánh mắt cô thích thú nói với Cúc. "Má ơi, nhỏ giờ mới mới thấy một đô thị nguyên đẹp như vậy á. Mà những bông hoa này là do ai trồng vậy Cúc?" "Những giống hoa này đều là hàng nhập khẩu, gia đích thân lão phu nhân tuyển chọn hết mà." Thợ trồng hoa Cũng đoàn là người có tiếng cả Vậy hàng ngày ai chăm sóc Nếu chưa có ai Để mỡ đến chăm sóc cho Tổng cộng là có 10 người làm ở đây mà ạ mọi nhìn kìa Bên dưới là vườn rực đó trồng rất nhiều cây thúc quý Vậy con cắt hoa đi Mỡ xuống dưới hay ít lô hội nhé Mỡ xuống cẩn thận nhé À mà đừng ra con sông đó nha Ý mà đi qua con sông đó Là sang làng bên Hà Cúc Dạ vâng Trước kia sông này còn nhiều người qua lại lắm Nhưng từ khi mọi người đồn lở đây có quỷ nước Nên từ đó ít người qua sông hẳn Quỷ nước là gì hả Cúc? Lần đầu tiên mỡ nghe thấy á Con nghe bảo quỷ nước Là những người bất đắc sĩ Chết ở dưới sông ấy Như là trượt chân hoặc là tự tủ chẳng hạn vong hồn ấy bị nước giữ lại Không thể siêu thoát được Nên bắt buộc là phải tìm người thế thân Đó là lý do vì sao Có nhiều người chết cùng một chỗ đó mỡ Cô khẽ lạnh sống lưng Nghe Cúc nói Dưới mau tróng chạy xuống vườn dược, hái thuốc Trong lúc không để ý Cô vấp phải trúng hòn đá bên dưới Khiến cơ thể của mình ngã nhòi về phía trước Và lăn mấy vòng Theo bản năng, cô kêu lên một tiếng Khiến Cúc giật mình, ngoảnh lại hét lớn Mỡ cả Vớt dọa hoa xuống Ba chân bốn cẳng, Cúc chạy thật nhanh xuống chỗ của cô Mỡ ơi, mỡ đừng làm con sợ nha mỡ Con bé vừa khóc vừa nói Sắc mặt tái mét Tưởng chừng cắt không ra một giọt máu Cô nhăn mặt lại nói Đỡ mỡ dậy Cúc ơi Cúc đỡ người cô dậy Cô chỉ tay tới chỗ cây lô hội Há giúp mỡ ít cây lô hội nhá Cúc vừa khóc vừa nói Con gọi người đưa mỡ về đã nhá Chán còn mợ chảy máu cả rồi Cái con bé này khóc cái gì mà khóc Mỡ chết được đâu mà khóc Vẫn còn khỏe lắm đây này Dứt lời cô khẽ nhăn mặt lại Cúc vội vàng rút điện thoại ra Gọi số của mẹ hai run run nói Bà hai ơi bà hai Mỡ cả Cúc khóc nức lên Mợ làm sao Mỡ hai bị ngã lăn xuống mấy vòng ở chân đồi Bà hai ở nhà giật mình Rồi điện thoại xuống đất Kịp lúc Gia Minh đi tới Mẹ hai, điện thoại rơi rồi kìa Gia Minh, con bé Cúc Nó vừa gọi điện về Kêu vợ con ngã lăn mấy vòng ở đồi thảo nguyên Không nói gì thêm nữa Ngay lập tức Anh chạy tới đồi thảo nguyên Vừa chạy vừa lo lắng Giống như sợ mất cái gì đó Phần do vết thương ở bả vai vẫn còn đau nhức khiến anh càng trở nên khó chịu. 10 phút sau, anh đứng trước mặt của cô. chưa để cô kịp lên tiếng, anh đã quát lớn. Cô không có cái việc gì làm, thích gây chuyện đấy hả? Thấy anh tức giận với mình, nếu là bình thường, cô sẽ làm ngơ. Nhưng rõ ràng hôm nay, chủ đích cô đến đây là vì ai chứ? Đồng ý là sao cô không cẩn thận, nhưng có nhất thiết phải quẳng vào mặt cô một lời chửi thế không hả? Cô định bụng, chống tay dậy đứng lên, Nhưng vị trên cô vẫn còn rất đau Nên đứng chẳng vững giọt đứt mắt từ đâu lại chảy xuống vì ấm ức Cúc thấy vậy liền lên tiếng Thưa cậu